Điển ninh không rõ nguyên do không a ăn trứng gà làm gì Lý Vượng anh chỉ có cấp ngọt táo thời điểm mới có thể cấp trứng gà ăn hạ đông thăng nhăn nhăn mày lại thực mau buông ra bình tinh trần thuật hôm nay không phải người sinh nhật Điền Ninh sửng sốt trong chốc lát a Nga ta đã quên nông lịch sinh nhật xác thật là Điền Ninh sinh nhật nhưng nàng quên hoàn toàn đương thời ăn không đến cái gì thứ tốt Đại đa số nhân gia đều là ở sinh nhật cấp hải tử nấu cái trứng gà là cái kêu ý tứ liền thành. kia hiện tại ăn không ăn? Ăn. Hạ Đông Thăng cầm trứng gà tùy tay ở đi ngang qua trên cây khái một chút, lại đưa cho Điền Linh đối diện có người đi tới, nhìn thấy một màn này liền cười. Đông Thăng, lần đầu tiên gặp người như vậy sẽ đau lòng người A. Hạ Đông Thăng cười mà không nói, người nọ cũng không nắm không bỏ, nói xong liền gặp thoáng qua, lưu lại một chua tiếng cười. Điển Ninh đem vỏ trứng lột bỏ, chậm gì gì ăn luôn, Hạ Đông Thăng lại đưa qua một cái, nàng liên tục lắp đầu, ngươi ăn đi, ta một cái là đủ rồi. Hạ Đông Thăng sửng sốt một chút, vui vẻ gất đầu, thành thạo liền giải quyết. Trứng gà là mới mẻ, không có gì mùi tanh, nhưng Điển Ninh có sau khi ăn xong súc miệng thói quen, hiện nay cảm thấy trong miệng hương vị có một chút kỳ quái. Ngay sau đó, Hạ Đông Thăng không biết từ nơi nào lấy ra tới một phen rửa sạch sẽ anh đảo. Mỗi người đỏ bừng, đều cho ngươi. Điền ninh ánh mắt sáng lên, chúng ta một người một nửa đi. Hạ Đông Thăng bàn tay so nàng lớn hơn nhiều, nàng dơ tay đi lấy, đầu ngón tay khó tránh khỏi đụng tới làng ra. Điền ninh chính mình không hề có cảm giác, lại không biết Hạ Đông Thăng nhìn chầm chầm nàng phát toàn ý cười dần dần dài. Đi đến chờ giao thông công cộng địa phương, Điền ninh đem anh đảo An hơn phân nửa, Hạ Đông Thăng không biết như thế nào so nàng ăn chậm rất nhiều. Nàng ăn xong lấy đi một nửa, hắn lại sẽ đem bàn tay đến nàng trước mặt tới làm nàng lấy, thường xuyên qua lại, cơ hồ sở hữu anh đảo đều vào Điền Linh trong bụng. Cố tình hạ đông thăng còn rất cao hứng bộ dáng. An ngon sao? Khá tốt ăn, thực ngọn Kia buổi tối lại cho ngươi đưa qua đi điểm. Nơi nào tới? Hạ đông thăng cũng không dấu dếm, trong thôn có ra anh đảo lớn lên không tồi, ta lấy lương thực theo chân bọn họ ra đổi. Điền Linh vội vàng xua tay. Vậy ngươi không cần lãng phí lương thực đi thay đổi, hiện tại còn chưa tới thu lúa mạch thời điểm, tỉnh điểm đi. Giữa ngươi ăn an anh đảo vẫn là không thành vấn đề. Điên ninh quay đầu xem hắn, xem hắn nhất phái nghiêm túc bộ dáng, cũng nghiêm túc giải thích, ta cảm thấy như vậy quá xa xỉ, một chút anh đảo mà thôi, làm nhân ra biết, ngươi coi tiền như giác hình tượng sẽ càng thêm củng cố. Hạ đông thăng nhẫn cười, ta nguyện ý, hung chi ăn an anh đảo liền như vậy mấy ngày, không nhiều lắm. Vậy ngươi nhiều cho ngươi bà ngoại ông ngoại đi, ta ăn qua. Liên tính đưa đến điển ra đi, cũng không có khả năng toàn bộ đi vào điển ninh trong miệng, mặc danh cảm thấy lãng phí. Hạ đông thăng gợn sóng bất kinh nói, ngươi buổi tối trộm ra tới, ta đưa cho ngươi, chính ngươi lặng lẽ ăn là được. Điển ninh tươi cười một đốn, ngươi như thế nào biết ta suy nghĩ cái gì? Thực dễ dàng đoán được. Điển ninh trong lòng yên lặng niệm hai tự, yêu nghiệt. Hạ đông thăng xem nàng không nói lời nào. Tò mò hỏi, ngươi suy nghĩ cái gì? Có phải hay không ta? Không phải. Hai người cách một chút khe hở đứng chờ xe buýt, mặt trời lên cao, Điền Ninh tay đáp mái che nắng hướng xe buýt tới phương hướng nhìn nhìn, một chiếc quen mắt xe xử lại đây, bọn họ vận khí thật là không tồi, trên xe không bao nhiêu người, đi lên còn có tòa vị, Điền Ninh đi lên tuyển rửa cửa sổ không vị vừa vặn là hai cái chỗ ngồi, hai người bọn họ song song ngồi. Bọn họ mới vừa ngồi xuống, Xe buýt liền phải khởi động, mới vừa động một chút lại dừng lại, chưa đóng lại cửa xe chỗ có người đi lên, người tới ôm cái nữ hải, đến thủng xe đứng yên sau ngầm đầu. Điên Linh thấy vu Thanh Sơn hơi giật mình, cũng không cường ngạnh rời đi ánh mắt, gật đầu ý bảo sau lại không khác cảm xúc. vu Thanh Sơn nhìn đến nàng đấy lòng hiện lên mạc danh cảm giác, lại nhìn đến nàng bên cạnh hạ đông thăng, khỏe miệng tươi cười dần dần đình trệ, nhưng hai người rốt cuộc nhận thức, gật gật đầu liền tính chào hỏi qua. Thùng xe nội không vị không nhiều lắm, đặc biệt là phía tây rời xa Thái Dương, Vũ Thanh Sơn ôm tĩnh tĩnh ngồi vào phía đông kia bài không vị, cùng hạ đông Thăng chỉ cách một cái lối đi nhỏ, không khí tức khắc xấu hổ lên. Điên ninh lặng lẽ đánh giá hạ đông thăng thần sắc, hắn phản phất không biết cách vách ngồi người là ai, hết sức chuyên chú nhìn chằm chằm phía trước báo trạm, mà xe buýt trạm cuối chính là bọn họ muốn đi huyện thành bên xe. Người như thế nào không nói lời nào? Nàng la nhỏ giọng hỏi. Thò qua tới nói chuyện thời điểm, Hạ Đông Thăng theo bản năng cưới người xuống, bên thai phản phất giống như bay tới một tầng nhiệt ký, đánh vào trên lỗ thai. So yếu nhất Xuân Phong tồn tại cảm còn muốn nhỏ bé, nhưng hắn lại bởi vậy lỗ thai tê dại, sửng sốt trong chốc lát mới nhớ tới nàng mới vừa hỏi cái gì. Hạ Đông Thăng trong mắt tụ tập khởi rõ ràng ý cười, nàng là căn bản không thèm để ý bên cạnh ngồi người là ai. Đệ 115 trang Ta không biết nói cái gì. Rốt cuộc không phải miệng lươi chân chung người Điên Linh nhẫn cười Ngươi là ở nói cho ta cái gì Kêu giấu đầu lòi đuôi sao Hạ Đông Thăng ho nhẹ Nhỏ giọng trả lời Ta không biết người nói chính là có ý tứ gì Vẻ mặt ngoan ngoãn Ai tin Điên Linh là không tin Đang muốn cùng hắn phân biệt Hạ Đông Thăng lại dương dương cầm ý bảo nàng nhìn về phía ngoài cửa sổ Nàng khó hiểu quay đầu Lại nhìn đến một tảng lớn hoa cải dầu nở rộ đồng ruộng Thật là để mắt Ngày xuân điển viên so mùa đông nhiều vẻ nhiều màu, vạn vật sống lại. Hạ đông thăng ngừ một tiếng, liền nghe nàng tiếp theo câu hỏi, này có thể ép ra tới nhiều ít du nha. Trong nhà du ăn đến cẩn thận, Điền linh thấy hoa cải dầu cũng chỉ có thể nhớ tới nước luộc như vậy quan trọng quốc kế dân sinh. Rất nhiều đi, ngươi một người ăn không hết. Mặt sau ngồi bác trai bác gái cũng thấy được này phiến đại đại hoa cải dầu điển, trong mắt không tự chủ được toát ra hướng tới thần xác Bọn họ đều có cùng Điển Ninh không sai biệt lắm ý niệm. Này nếu là nhà mình mà nên thật tốt hoa. Nhiều như vậy du đến ăn tới khi nào. Điển Ninh tính tính, có lẽ qua không bao lâu, bọn họ nguyện vọng liền có thể trở thành sự thật. Hạ Đông Thăng nhìn xuống giả khụ xúc động, sấn Điền Ninh chuyên chú nhìn ngoài cửa sổ, lấy tay qua đi nắm lấy Điển Linh rũ đặt ở trên đùi tay trái mu bàn tay, nữ hài tử tay nhỏ xinh nhỏ yếu, mềm mụt nhu nhược không có xương, hắn chạm đến lúc sau tay liền ngừng ở chỗ đó. Hàng phía trước có người ngồi, hàng phía sau nhìn không tới bọn họ động tác, chỉ có lối đi nhỏ bên kia cẩn thận quan sát mới có thể chú ý tới. Hạ đông thăng yên tâm lớn mật mà nắm chặt. Điền ninh như cũ nhìn chầm chầm ngoài cửa sổ, hạ đông thăng lòng bàn tay có chút thô giáp, ấm áp khô giáo, xong hoàn toàn đi đâu bao bọc lấy tay nàng lúc sau hoàn toàn thành thận. Cứ việc là một bàn tay tồn tại cảm như cũ rất cường đại. Điền ninh do dự một lát, đem tay trái lại, Lòng bàn tay rắn hắn, mảnh khảnh ngón tay hoạt nhập hắn chỉ gian, mười ngón dao nắm. Hạ đông thăng đông chốc buộc chặt tay, tinh tĩnh xem nàng đạm nhiên nhìn phía ngoài cửa sổ sơn mặt, khỏe miệng không ngừng rơ lên. Hai người tay liền như vậy nắm, vẫn luôn không có bông ra, tất cả đều dán đoạn tính quên đi một bên Vũ Thanh Sơn. Vũ Tinh tính sinh bệnh tinh lực vô dụng, ngồi ở Vũ Thanh Sơn trên đùi nhỏ giọng nói chuyện, ba, ta bệnh gì thời điểm mới có thể hào đâu. Ta đã lâu chưa thấy qua ta mẹ. Ba ba, lần này khai dược cũng thực khổ sao. Vu Thanh Sơn kiên nhẫn đáp lại nàng, không khổ, lần này kiểm tra ngươi ngoan ngoãn, ta cho ngươi mua đường, mùa hè lại cho ngươi mua điều váy hoa tử, được không? Vũ tính tính vui vẻ, nhắc mãi váy hoa tử, đỡ hàng phía trước ghế dựa chẩm dai chơi. Lúc này không ai hấp dẫn vu Thanh Sơn lực chú ý, hắn một nửa tâm thần không tự chủ được đi chú ý bên cạnh kia đối nam nữ. Cứ việc không muốn thừa nhận, nhưng trong lòng vẫn là có nồng đậm chua sót. Hai người sóng vai ngồi, thanh xuân miên thiếu, sắc thật thực xứng đôi, hắn không tự chủ được suy nghĩ, nếu là hắn đâu. Rõ ràng không có gặp qua vài lần, hắn lại luôn là nhịn không được đem nàng hoa nhập tương lai quy hoạch chung. Nhưng là, tựa hồ không thể nào. Tới huyền thành, Điền Linh cùng hạ đông thăng tại hạ sa tiền buông ra tay, đi theo bọn họ phía sau xuống xe chính là vu Thanh Sơn cha con hai. Vô định tính, tính tựa hồ thực không thoải mái, xuống xe liền không lưng muốn phun, cả người mềm như bông không tinh thần. Vu Thanh Sơn tức khắc khẩn trương lên, "Tĩnh Tĩnh, chỗ nào khó chịu?" Vu Tĩnh Tĩnh hàm chứa nước mắt nói, "Ta không biết. Ba ma ngươi đi bệnh viện, đừng sợ." Vu Thanh Sơn nói bế lên Vu Tĩnh Tĩnh đi phía trước đi, Vu Tĩnh Tĩnh lại bắt đầu phun, hai người lại dừng lại. Hạ Đông Thăng cùng Điền Linh liếc nhau, bọn họ rốt cuộc là cùng thôn. Đơn giản Hạ Đông Thăng tiến lên hỏi, muốn hỗ trợ không? Kêu cái tam xăm xe nàng đi thôi. vu Thanh Sơn bất chấp mặt khác, gật gật đầu. Bến xe bên cạnh liền có đặng tam luân, Hạ Đông Thăng gọi tới một cái quen mắt. Người không nói hai lời kéo lên Vũ Tĩnh tính hướng bệnh viện đi. vu Thanh Sơn lấy lại tinh thần khi, Hạ Đông Thăng cùng Điển Ninh chính sóng vai hướng bách hóa đại lâu đi. Hai người đối chuyện vừa rồi đều bảo trì trầm mặt. Điển Ninh nhớ rõ vu Tĩnh tính sinh bệnh việc này Là dạ dày vấn đề, bởi vì sinh bệnh được đến Điển Ninh tỉ mỉ chiếu cố, là ba hải tử chung cái thứ hai sửa miệng kêu mụn mụ cái thứ nhất là tiểu mau, bởi vì hắn gì cũng không nhớ rõ, cuối cùng mới là tâm khẩu bất nhất vu tiểu quân. Tiểu hai tử chịu khổ, Điển Ninh nhìn có chút không đành lòng, không phải mặt khác, chỉ là xuất phát từ một chút quan tâm, cũng đồng thời nhận thức đến, nàng không có cùng vù thanh sơn có bất luận cái gì liên hệ. Nhân gia toàn gia cũng là cứ theo lẽ thưởng sinh hoạt, như vậy cũng không cần nàng hao phí bất luận cái gì lo lắng tại đây ba hải tử trên người. Hạ Đông Thăng kịp thời đánh gây nàng suy nghĩ, tới rồi, muốn hay không đi trước uống điểm nước có ga. Cửa hàng bách hóa bên cạnh có một nhà băng thất, lúc này mới đầu xuân liền bắt đầu buôn bán, ra vào người trẻ tuổi không ít, Điền Ninh nhìn thực mới lạ, gật gật đầu. Muốn, bọn họ vốn dĩ chính là ra tới hẹn họ sao. Nàng cũng là người trẻ tuổi. Hai người một người một lọ nước có ga, băng đồ vật Điền Ninh còn không dám ăn. Đại di mụ an an ổn ổn nàng đã vô cùng cảm kích, nhưng bạn không dám ăn chút vật nguy hiểm cho chính mình gia tăng sinh tồn khó khăn. Băng trong phòng còn phóng ra đi ở tiểu huyện thành là phi thường hoài thần tồn tại, Điền Ninh cùng hạ đông thăng ở đảng kia ngồi một hồi lâu mới rời đi. Đi thôi, mua quần áo đi. Nói là mua quần áo, kỳ thật là lựa chọn thích thích hợp vài dệt thiệt đủ yêu cầu kích cỡ, lại thắc cấp may vá hoặc là chính mình tới làm. Đầu năm nay thành phẩm quần áo không nhiều ít. Điên Linh đi trước nhìn vải dệt, tuyển trung quy trung củ nhan sắc làm một cái quần dài trường tụ, một kiện mùa hè váy cùng áo sơ mi, tốc độ phi thường mau Hạ Đông Thăng ở một bên phụ trách cấp bố phiếu cùng tiền, nhìn nàng lấy ra tới vải dệt như mày hỏi, nếu không nhiều mua điểm. hắn buồn ý chính là cho nàng làm xuân hạ quần áo, đến lúc đó đi đi học cũng phương tiện. Điên ninh lắc đầu, không cần, nhiều xuyên không được. Hạ Đông Thăng nhìn kỹ quá vải dẹt, chỉ vào một khối màu đỏ ô vung vải dệt trực tiếp cấp người bán hàng nói, này khối tiệt nàng vừa rồi muốn kích cỡ, còn có kia khối màu vàng. Người bán hàng thích nghe ngóng, biên tiệt bố biên hỏi, các ngươi là đối tượng đi. Mới vừa định mua đi. Đệ 116 trang. Hạ Đông Thăng gật đầu. Vậy đừng tỉnh, cô nương ra phải xuyên nhan sắp tân. Chờ kết hôn đã có thể không dành lo, hiện tại không cần cho người ta tỉnh. Điền Ninh bận cười, ngươi nói đúng, tỉnh tới tỉnh đi cũng không biết tỉnh đi nơi nào. Hạ Đông Thăng tính thai, nhớ mày không nói chuyện, từ Điền Ninh cùng người bán hàng nói chuyện thiếm. Điên Ninh lại chọn một ít không đáng giá tiền vải vụ đầu, nàng phía trước cặp sách hỏng rồi, yêu cầu chính mình phùng một cái, đến lúc đó phương tiện. Ngươi xem ngươi thích cái nào vải rệt, ta cũng đến cho ngươi mua đi. có tới có tới lui có thể liên tục phát triển. Hạ Đông Thăng rụt rẻ nói, ngươi cho ta chọn một bộ làm quần áo vải dệt, chờ lát nữa lại đi mua len sợi, cho ta đánh kiện áo lông. Lúc trước, bà ngoại luôn là nhắc mãi không tức phụ cho hắn đa áo len, hiện tại tổng nên đền bù một vài đi. Điên ninh không chút nghĩ ngợi đáp ứng rồi. Rời đi cái này bộ quán, hai người thu hoạch pha phòng Hạ Đông Thăng còn muốn mang theo nàng đi mua giày, hơn nữa công đạo, ngươi cứ việc mua đi. Bà ngoại công đạo ta không cần tỉnh, nàng tích cóp thật nhiều bố phiếu dùng không xong đâu. Lời nói đều nói đến nơi này, Điền Ninh lại tỉnh liền làm kiêu, dù sao hiện tại hai người quan hệ không bình thường sao. Hai người ở huyện Thành Ngốc đến buổi chiều, về đến nhà khi hoàng hôn đều mau là sơn, Lý Phượng Anh nguyên bản là cao mày, nhưng thấy hai người mang về tới bao lớn bao nhỏ, kia mày lại răng ra, ra. Như thế nào như vậy vãn mới trở về? Ta ở nhà lo lắng hỏng rồi. Hạ Đông Thăng thẹn thùng cười, thím, vừa rồi vẫn luôn đang đợi xe. Lý Phượng Anh liền khó nói cái gì. Chờ Hạ Đông Thăng vừa đi, Lý Phượng Anh lật xem mua trở về vải rệt, cầm lấy mỗi loại hỏi Điền Ninh muốn làm cái gì, phát hiện đều là Điền Ninh, tươi cười tiệm đạm. Ngươi phải làm cặp sách, cung cấp binh binh làm một cái đi, hắn mau đi học. Điền Ninh đem đồ vật thu thập hảo, cũng không ngẩn đầu lên nói, không cần xuất ruột, chờ ta dùng xong cho hắn vừa vặn tốt. Lý Phượng Anh ý kiến bị bác bỏ, không lớn cao hứng đi rồi. Nhưng Điền Ninh mới không quan tâm nàng có cao hứng hay không, nàng hiện tại chính mình cao hứng là được. Chạm vạng, Điền Vệ Tinh trở về, ở trong sân khắp nơi nhìn xem, thừa dịp không người ở trong sân, bỏ đến Điền Ninh cửa nói, tỷ đông thăng ca làm ngươi đi ra ngoài một chút. Hai người việc hôn nhân định ra, Điền Vệ Tinh cái này truyền lời viên so với ai khác đều tự giác, thêm chi đền bù thua thiệt tâm lý so với phía trước còn muốn ngoan. Điền Ninh buông sách vở đi ra ngoài, sắc trời dần tối, trên đường cũng không nhiều ít lui tới người đi đường. Hạ Đông Thăng đứng ở ngoài cửa góc, đó là mùa đông, bọn họ đôi quá người tuyết địa phương. Rui tay. Điền Linh ngoan ngoán giang hai tay. Hạ Đông Thăng đem một phen mới mẻ anh đảo phong tới nàng trong lòng bàn tay, sắc trời ám càng có vẻ hắn con ngươi ý cười sáng ngợi, chính mình ăn đi, ăn xong ta lại cho người đưa. Điên Linh nhìn anh đảo phát ốc, nàng cho rằng buổi sáng chỉ là vui vừa lời nói. Ngươi! Hạ Đông Thăng nhanh chóng xoa xoa nàng đầu, ngươi ngoan ngoãn, ta đi rồi, có việc kêu ta. Hắn còn có một nửa lời nói chưa nói, lần này có việc lại không nói cho hắn, hắn liền phải thảo cái cách nói. Điên Linh nga một tiếng, che hảo thủ anh đảo, xem hắn đi xa cũng lặng lẽ trở về nhà, miêu ở trong phòng đem anh đảo chậm gì gì ăn, trong lòng cũng nhiệm anh đảo hương vị chua chua ngọt ngọt. Kế tiếp thời gian thực bình tĩnh, Điền Ninh ở hai chu sau ngoài dự đoán hoàn thành phiên dịch bản thảo, kiểm tra hai lần lúc sau đem bài viết sửa sang lại hoàn toàn, nghiêm túc bao vây một tầng lại một tầng, hướng nhà xuất bản gửi đi. Cùng lúc đó, mỗi năm một lần chương binh bắt đầu rồi, trong thôn tuổi trẻ Nam Hải đều muốn đi tổng quân, sôi nổi báo danh. Điên vệ tinh cùng không biết chuyện này dường như, nên làm gì làm gì. Điên Ninh âm thầm quan sát hắn. Phát giác hắn vẫn là có chút mất mát, từ nàng cùng Lý Phượng Anh cãi nhau, nàng cùng điền vệ tinh chi gian liền không bằng phía trước tùy ý, điền vệ tinh có một cổ nhậm nàng sai khiến cảm giác giống như là trả nợ. Điền ninh cũng không biết nên nói như thế nào mới hảo, điểm này mâu thuẫn nơi phát ra với Lý Phượng Anh bất công, ngay cả điền vệ tinh chính mình cũng không biết ở trong lúc vô ý nắm giữ điền ninh sinh tồn tài nguyên, hai người đều vô tội, mà ở như vậy tình hình hạ, nếu điền ninh mềm lòng kia có hại nhất định là nàng chính mình. Do dự luôn mãi, Điền Linh vẫn là tìm Điền Vệ Tinh nói chuyện lời nói. Vệ Tinh, ngươi về sau muốn làm cái gì đâu? Điền Vệ Tinh lắc đầu, không biết. Hắn tử sinh ra nhìn bậc cha chú mặt chấm xuống đất lưng hướng lên trời kiếm ăn. Hắn không thấy quá bên ngoài thế giới, phương thức tốt nhất chính là giống Điền Vượng phát như vậy sinh hoạt. Điền Ninh nghĩ nghĩ, không nên gấp gáp ngươi bây giờ còn nhỏ, chờ thêm mấy năm trưởng thành. Ngươi có thể lựa chọn càng nhiều Nhiên lại ở biến hóa phát triển Tương lai có vô hạn khả năng Điền vệ tinh cơ hội còn có rất nhiều Không cần nóng lòng nhất thời Nếu hắn bảo trì bản tâm Điền ninh nguyện ý ở trình độ nhất định Thượng duy trì hắn đi ra ngoài nhìn xem Đến nỗi gần ngay trước mắt chứng bình Điền ninh không làm chủ được Đoàn xem Lý Phượng Anh cùng Điền vượng phát ý tứ Điền vệ tinh không biết tương lai Cái dạng gì nhi Nhưng Điền ninh nói cho hắn tin tưởng Kiên định gật gật đầu ta đã biết Thì, về sau ta chính mình kiếm tiền ngồi xe lửa đi ra ngoài, sẽ không lại trộm trong nhà trứng gà. Điền ninh nhẫn cười, tán đồng gật đầu. Liên tính ngươi có thể trộm được trong nhà trứng gà, cũng không ai nhàn dôi cho ngươi mua đi rồi. Trong thôn hấp tấp chứng minh, Lý Phượng Anh cùng Điền Vượng phát cộng lại lúc sau vẫn là cấp điền vệ tình báo danh, có thể hay không thành lại nói, dù sao cũng phải trước thử xem, vạn nhất đâu. Báo danh lúc sau là đi huyện thành bệnh viện trưng binh chỗ làm kiểm tra sức khỏe, một đám sáng trọn, điền vệ tinh không hiểu ra sao đi, trở về cũng nói không rõ có hay không vấn đề. Nhưng ở mấy ngày sau, điền vệ tinh thông qua kiểm tra sức khỏe cùng thẩm tra chính trị, phụ trách trưng binh cán bộ tới điền ra làm thăm hỏi gia đình. Lý Vượng Anh hỉ cực mà khóc, nhà ta vệ tinh tiền đồ A. Điền vệ tinh cao hứng không biết làm sao, bắt lấy điền Minh cánh tay lay động, tỉnh. Ta có thể đi tham gia quân ngũ A Điền Ninh cũng vì hắn cao hứng, Nguyên Văn Điền Vệ Tinh có thể đi tham gia quân ngũ thân thể tố chất nhất định đến quá quan. Hắn thẩm tra chính trị sẽ không có vấn đề, chỉ cần thôn cán bộ không có tử giữa làm khó dễ, có lẽ có thể thuận thuận lợi lợi đi tham gia quân ngũ. chương 48 Điền Vệ Tinh binh lính chi lữ tựa hồ thực thuận lợi, tham hỏi gia đình cùng ngày Điền Ninh ở đi làm, trở về thời điểm chỉ thấy được Lý Phượng Anh hỉ khí Dương dương. Không biết còn tưởng rằng nàng phải có cái binh vương nhi tử, thăm hỏi gia đình sau không lâu, chính là chờ đợi nhập ngũ thông tri thư, nếu có thể đi, chính là mùa thu đi bộ đội. Điên vệ tinh hàng ngày liền biến thành chờ đợi kết quả, ăn không hương ngủ không tốt. Điên ninh quyến hắn, ngươi như vậy chờ kết quả tinh thần không tốt, nếu là nhàn dối không có việc gì liền mỗi ngày lên chạy chạy, rèn luyện một chút, chờ ngươi đến không đối cũng muốn tiến hành rèn luyện. Đại tiểu hỏa tử tinh lực dư thừa tiêu hao một chút cũng không sao. Điền vệ tinh nghe lọt được, mỗi ngày buổi sáng thừa dịp trên đường không ai liền đi chạy bộ, kiên trì 10 ngày qua, dần dần đối thông chi thư nhiệt tình dần dần tiêu hao đi xuống, lại nên làm gì làm gì, Điền Ninh cũng không nói hắn, nếu có thể vào ngũ, có rất nhiều thời gian tiếp thu cải tạo. Kỳ thật Điền Ninh cũng đang đợi tin tức, cấp nhà xuất bản bài viết gửi đi rồi, đánh giá nhà xuất bản đã thu được một vòng, nếu thẩm bản thảo thông qua, Nhà xuất bản hẳn là sẽ cho nàng hồi âm, đó là tiền A. Điền ninh mỗi ngày đến trường học đều phải đi trước nhìn xem có hay không chính mình thư tín, ý thức được chính mình hành vi sau không khỏi cười khổ, khuyên người khác thời điểm thực dễ dàng, đến phiên chính mình trên người cũng không chế không được. Tới gần cuối kỳ, trường học lao sư đều bắt đầu bận rộn, lãnh học sinh ôn tập, chuẩn bị cuối kỳ khảo thí bài thi, điền ninh vứt bỏ tâm tư nghiêm túc công tác, chờ đến học kỳ kết thúc. Nàng giáo viên kiếp sống sẽ hạ màn, sau đó tiến vào địa ngục cao tam. Mặt trời lặn tan học, Điền Ninh cân nhắc tương lai một năm kế hoạch, nếu dịch bản thảo có thể qua thẩm, bắt được tiền nhuận bút liền đủ nàng sinh hoạt phí, như vậy này một năm tạm thời không cần suy xét kiếm tiền, tận lực đem sở hữu tâm tư đầu nhập đến học tập mặt trên. Nàng vừa đi vừa tưởng, không hề có chú ý tới phía sau có người cưới xe đạp chậm gì gì đi theo, nhìn nàng bóng dáng cười nhẹ. Lại đi rồi gần 10 mét, Điền Linh vẫn là không có phát giác, Hạ Đông Thăng nhịn không được bắt xe Linh. Điền Linh quay đầu lại, kinh ngạc hỏi, ngươi như thế nào ở chỗ này? Hạ Đông Thăng hoán nghiệm, ở ngươi phía sau theo một hồi lâu, cũng chưa chú ý tới ta, tưởng cái gì đâu. Mặc dù là định ra hôn sự vị hôn phu thê, hai người cũng không thể thường xuyên gặp mặt, cùng nhau đi đường đều sẽ gặp phải nhận thức người, cái nào đều sẽ thuận miệng trêu trọng. Cho nên không phải ai đều có dũng khí cùng chưa lập gia đình đối tượng đi Ở sinh hoạt mấy chục năm trong thôn Không có gì Liền muốn học giáo sự Hạ đông thăng hạ xe đạp đẩy cùng nàng xóng vai đi Cũng không nhiều truy vấn Chỉ nói qua một thời gian liền không cần suy nghĩ Ngươi chỉ lo đi học thì tốt rồi Điền ninh thuận theo gật đầu Ngược lại hỏi hắn Ngươi đâu Hắn này đoạn như cũng là nơi nơi chạy Điền ninh chưa từng có nhiều can thiệp Hạ đông thăng cười Thấp giọng nói, ta còn tưởng rằng ngươi mặc kệ ta đâu. Như thế nào sẽ, ta hiện tại không hảo hỏi quá nhiều đi. Ta tùy ngươi hỏi. Điền Linh nhấp môi cười, dơ dơ lên cằm, vậy ngươi nhanh lên đúng sự thật công đạo. Huyện thành phòng ở ta không phải thuê cấp đỗ chấn bọn họ, kia mấy gian nhà ở đều rất nhiều năm, ta cùng ông ngoại thương lượng một chút, ở nhà bọn họ một chỗ không tòa nhà thượng cái mấy gian phòng ở, ta ở chỗ này cũng có cái chỗ ở. Bất quá dù sao cũng chủ không dài, quay đầu lại làm ông ngoại bà ngoại chủ xem như hiếu kính, ngươi cảm thấy thế nào. Phi thường hảo. Hạ đông thăng nhướng mẩy, liền này. Điên ninh nhấn vai, kia còn muốn như thế nào. Ấn, khen ngươi hiếu thuận có hiếu tâm. Nô, no, ngươi cũng không tồi. Điên ninh cho hắn một đôi xem thường, hạ đông thăng nhẫn cười, tiếp tục nói, ngày mai buổi tối trong thôn phóng điện ảnh, ngươi đi xem sao. Phóng cái gì? Dung trí thắng được uy hổ sơn. Hảo. Trong thôn phóng điện ảnh là ở trên đường cái một cái vắng vẻ nơi sân. Nam nữ già trẻ dọn băng ghế cắp ra chiếm vị trí. Cơ hồ là mọi nhà xuất động. Hơn nữa phóng vẫn là tương đối mới mẹ độc đáo phiến tử. Điền ra toàn ra đều đi nhìn. Cùng tôn ra vị trí dựa gần ngồi. Hai nhà thành thông ra. Cô ý vô tình lui tới so ngày xưa chặt chẽ nhiều. Tôn láo thái quá nhìn một vòng. Không gặp điền linh. Có chút tiếc nuối hỏi. Ninh Ninh không có tới xem à. Lý Phượng Anh xoa xoa tay, cười cười, nàng nói ở nhà đọc sách, trước kia xem qua. Úc úc, vậy làm nàng ở nhà đọc sách đi. Hạ Đông Thăng ngốc lập tức, không phải nói tốt tới xem điện ảnh. Nhưng nghe xong trong chốc lát cũng chưa nghe được về Điền Ninh nội dung, đều là hai người tùy tiện kéo việc nhà nội dung. Hắn ngồi ở một đám phụ nữ nhi đồng trung gian biệt nữ cực kỳ, nữ mày ở chung quanh nhìn một vòng, cùng tôn láo đầu lên tiếng kêu gọi đi rồi. Đông thăng làm gì đi? Tôn láo đầu lão thần khắp nơi mà nói, tiêu chạy. Tôn láo thái quá buồn bực, chúng ta ăn giống nhó cơm, sao liền hắn tiêu chạy? Tôn láo đầu cười mà không nói, vừa lúc phía trước bắt đầu bật đèn, phụ trách phóng điện ảnh bắt đầu bày biện thiết bị, mọi người tầm mắt đều bị chuyển rời đến phía trước, tham đầu tham nao hiếm lạ điện ảnh là bị như thế nào thả ra. Hạ đông thăng một người hướng ra đi, ngày mới mới vừa sắt hắc, trên đường có người nào còn có thể mơ hồ thấy. Hắn lòng tràn đầy buồn bực, không chú ý tới bên, còn chưa tới điển ra trước cửa, phía trước đầu hẻm đột nhiên đi ra một người, hắn theo bản năng lui về phía sau một bước, đại thấy rõ người đến là ai, lại cười. Ngươi không phải ở nhà đọc sách. Điên Linh ngửa đầu xem hắn, buồn bã nói, ngươi cũng quá ngu ngốc điểm, ta đều chờ ngươi một hồi lâu. Hạ đông thăng nhìn nàng sáng long lanh đôi mắt, mới vừa rồi buồn bực trở thành hư không, thậm chí lỗ tai có điểm nóng lên, là ta buồn. Là ta buồn. Người khác đều đi xem địa ảnh, bọn họ có thể lợi dụng thời gian này nói nói lặng lẽ lời nói. Vì tránh cho đứng ở trên đường bị người nhìn đến, hạ đông thăng lôi kéo nàng trốn đến vừa mới chạm ngõ nhỏ, ngõ nhỏ bên trong chỉ có người một nhà, nhưng hiện tại đã không người ở, bọn họ ở chỗ này nói chuyện vừa vặn tốt. Nhưng ở ngõ nhỏ đứng yên, hạ đông thăng cũng không buông ra tay nàng, xoa bóp nàng lòng bàn tay, lại cười. Người cười cái gì? không Thư hừ, chúng ta liền ở chỗ này ngốc đứng. Đệ 118 trang. Nếu không, đi bờ sông đi một chút. Hảo, ta đi khóa lại môn. Nhà chính môn đều bị khóa lại. Điền Linh chỉ khóa kỹ chính mình cửa phòng. Đi ngang qua tuân ra. Hạ đông thăng đi cầm một bàn tay đèn tin. Hai người hướng ít người địa phương đi. Không dễ đi địa phương đánh thượng thủ đèn tin. Cuối cùng ở sông nhỏ biên thụ biên đứng yên. Trên mặt đất thực sạch sẽ. Có một tầng mới vừa mọc ra tới tiểu thảo, cùng với gió thổi đến khô nước đất, hai người ngay tại chỗ ngồi ở bờ sông, đóng lại đèn tin. Gió thổi đỉnh đầu đại cây dương, mùa xuân mọc ra tới tân diệp bị gió thổi xôn sao vang, hai người vai sát vai, hạ đông thăng vẫn luôn không có nắm tay nàng. Ngươi xem, hôm nay thời tiết thật tốt. Bầu trời đêm phía trên, đầy sao điểm điểm, dấu ở mây đen ánh trăng cũng thò đầu ra, ánh trăng chiếu vào bờ sông thượng, sóng nước lấp loáng. Thế giới này to lớn lại nhỏ bé, phẳng phất trong thiên địa chỉ còn lại có bọn họ hai người. Hạ Đông Thăng nắm chặt tay nàng, Điền Ninh nhịn không được nhữ mày bán giận, đại ca, ngươi tay tính quá lớn. Ta không phải cố ý, chính là, thật cao hứng. Điền Ninh nét lên khỏe miệng, có điểm tiểu đắc ý, vậy ngươi cao hứng đi. Hai người lời nói thực không dinh dưỡng, nhưng là tâm tình mỹ đến mạo phao. Cũng thích người xem tinh tinh xem ánh trăng loại sự tình này đều là nhân sinh đầu một chuyến, làm cái gì đều cảm thấy hảo. Hạ đông thăng nghiêng đầu xem nàng, lấy đêm nay ánh trăng phúc, không cần khai đèn tin cũng có thể nhìn đến nàng mỉm cười nhìn bầu trời đêm sơn mặt. Nhu Mỹ lại có vài phần cổ linh tinh quái, hắn mềm lòng thành một mảnh, liền như vậy si ngốc nhìn nàng. Điên ninh cảm ứng được cái gì, quay đầu cùng hắn đôi mắt đối thượng. Ánh trăng ngông lung, lung như xa. Liên quan hắn khuôn mặt đều có vẻ nhu hòa rất nhiều, hai người nhìn nhau không biết bao lâu, Điền Linh bỗng nhiên hoàn hồn, nhìn về phía một bên. Hạ Đông Thăng nhìn chầm chầm nàng rũ xuống đôi mắt, cổ họng giật giật, rồi sau đó cương chế chính mình rời đi tầm mắt. Hai người cái gì cũng chưa nói, lại phản phất cái gì đều nói. Phấn hồng phao phao thoáng thiếu một ít lúc sau, Điền Linh dùng khủy tay đâm đâm hắn, hôm nay điện ảnh ngươi có phải hay không xem qua. Châu Đà nói một chút là cái gì chuyện xưa đi. Hạ Đông Thăng nghiêm túc hồi ước một đoạn thời gian, hắn chỉ nhớ thực hảo, xem qua đồ vật nguyện ý nhớ rõ đều có thể nhớ kỹ, lúc này trong óc phảng phất quên mất rất nhiều, đều là hồi nhạo, Thanh Thanh giọng nói mới nghiêm túc cho nàng nói về chuyện xưa tới. Hắn thanh âm rất trầm hai, cố tình để thấp lúc sau tự tính dễ nghe, Điền Linh nghe thực thoải mái, bất quá, mặt đất kiên cố, ngồi thời gian giải thí thí không tính là thoải mái, do dự trong chốc lát, Đầu một vai rửa vào trên người hắn Chính mình vị hôn phu, liền không cần như vậy khách khí đi. Hạ đông thăng thân thể cứng lại rồi, ở nàng rửa lại đây kia một khắc thanh âm đều biến điệu. Ninh ninh. Điên ninh làm bộ không biết chính mình làm cái gì, vẫn không nhúc nhích rửa vào, hỏi lại, làm sao vậy? mau ràng A. Hảo. Hạ đông thăng hậu chi hậu giác chính mình lại cười, hoan trong chốc lát mới trở lại nghiêm túc khẩn trương chuyện xưa chung. Điền ninh ngẫu nhiên đặt câu hỏi, Hạ Đông Thăng cũng có thể giải thích rất rõ ràng, ngẫu nhiên nàng cũng hỏi, ngươi như vậy thông minh hẳn là tiếp tục đi học. Hạ Đông Thăng dừng lại cốt chuyện nghiêm túc trả lời, khi đó nơi nơi đều lộn sột, trường học cũng thượng không thành khóa, ra ra sợ ta học cái xấu, khiến cho ta đã trở về, lại đem ta đưa đến ông ngoại ra, cứu cứu cùng ông ngoại đều có thể dạy ta. Ra ra tưởng khá dại xa. Khi đó kỳ ở trường học náo sự, Sắc thật sẽ cho học sinh không tốt dẫn đường. Hạ Đông thăng ngừ một tiếng, tiếp tục kể chuyện xưa. Chuyện xưa nói xong, Điền Ninh tưởng khen, nhưng mới vừa vừa mở miệng không tự chủ được ngáp một cái, lau sạch khỏe mắt sinh lý tính nước mắt, thành khẩn tỏ vẻ, ngươi chuyện xưa giảng nhưng hảo. Có phải hay không đến ngươi bình thường ngủ điểm? Là, hoàn thành dịch bản thảo lúc sau, Điền Ninh làm việc và nghỉ ngơi vô cùng quy luật, thường lui tới cái này điểm, nàng sắc thật đã ngủ. Hạ Đông Thăng mở ra đèn tin xem thời gian, điện ảnh đã diễn một nửa nhiều, bằng không chúng ta trở về đi. "Hảo." Điền Linh cũng sợ có người trên đường về nhà phát hiện hẳn là ở nhà đọc sách nàng cũng không ở nhà, tuy rằng người trong nhà không có gì trở ngại, nhưng là không chịu nổi có hai cái ái bát quái tẩu tử. Hạ Đông Thăng cũng đáp ứng rồi, nhưng là ngồi ở tại chỗ không động đậy, Điền Linh ngồi dậy lắc lắc án tay, như thế nào không đi? "Hảo." Hắn trong thanh cất giấu lưu luyến. Hạ Đông Thăng trước đứng lên, Điền Linh đem tay đưa cho hắn, ngửa đầu nhìn hắn, kéo ta lên. Hạ Đông Thăng nắm lấy nàng thủ đoạn, thực dùng sức đem nàng kéo tới, tiểu cô nương thể trạng khinh phiêu phiêu, đột nhiên không kịp phòng ngừa đụng vào chính mình trong lòng ngực. Hạ Đông Thăng theo bản năng ôm lấy nàng, xa lạ cảm giác nháy mắt ở trong thân thể hình thành dấu vết. Không đụng phải ngươi cái mũi đi. Điền Ninh là nẹ tránh, đôi tay hấn ở hắn trước ngực, cũng không có tạo thành quá lớn thương tổn. Nàng bình tĩnh tỏ vẻ, không có việc gì. Hạ đông thăng chậm rãi buông ra nàng, theo con đường từng đi qua trở về đi. Bầu trời ánh trăng càng lên càng cao, tuy rằng thấy không rõ lắm tinh tế đồ vật, nhưng dùng để xem lộ là cũng đủ, hai người bước chân thực nhẹ, bốn phía đều là im áng. Cuối tuần thiên, chúng ta đi huyện thành. Điên ninh tưởng đáp ứng, bình tĩnh sau khi tự hỏi, không được, cuối tuần thiên xảo chân ra cửa nhi, ta phải đi đưa nàng. Hạ Đông Thăng thực chấp nhất, kia sau cuối tuần. Hảo, nếu sẽ không lâm thời có việc nói. Rời nhà càng gần, liền cách đó không xa xem ảnh trong đám người tiếng hoan hô đều có thể mơ hồ nghe được. Hai người dần dần thả chậm nệm bước, Hạ Đông Thăng cũng không thể không buông ra tay nàng. Hai người cũng chưa nói chuyện, yên lặng về phía trước đi, nhưng ở trải qua một cái bắp côn xếp thành tuổi lửa đống khi nghe được sột sột soạt soạt thanh âm, nguyên bản tưởng gió thổi. Nhưng ngay sau đó tựa hầu nghe tới rồi tiếng người, Điền Linh theo bản năng hướng hạ đông thăng bên người dựa. A. Nga. Đau. Người trốn gì? Nhớ người muốn chết, đều không tới tìm ta. Hạ đông thăng một giây phản ứng lại đây, một phen che lại Điền Ninh lô thai, đem nàng ôm ở trong ngực bước nhanh về phía trước đi, bước chân không tiếng động. Phía sau nam nữ thanh âm càng ngày càng không chỗ nào cố kỵ. Đệ 119 trang. Đắp thăng ca. Thưa, Hạ Đông Thăng nhữ nhữ mày, mang theo Điền Ninh đi xa mới dừng lại tới, nghiêm túc nói, đường động bọn họ, đều cấp đã quên. Điền Ninh vô tội chấp trước mắt, ngươi không cần nhắc nhở ta, hơn nữa, vừa rồi người nọ là Điền Đắc Thắng đi. Hạ Đông Thăng trầm khuôn mặt gật đầu. Ngươi không thể song trọng tiêu chuẩn, ta đã đã quên, ngươi cũng đến đã quên. Ta sẽ quên. Điền Linh cười cười, từ trong lòng ngực hắn chui ra tới, thói quen tính sửa sang lại một chút quần áo. Hai người quẻo vào liền đi không bao lâu chính là Điền ra trước cửa, phía trước đã có trước tiên trở về người đang nói chuyện, Điền Ninh vội vàng đi mở cửa. Hạ Đông Thăng xem nàng kéo ra đèn, hết thể khôi phục nguyên dạng, thăm dò ra tới hướng hắn xua xua tay, ngươi cũng trở về đi. Đi ngủ sớm một chút. Hảo! Hạ Đông Thăng bước nhanh rời đi, vòng một vòng hướng ra đi, trên đường đụng tới Điền Đắc Thắng đang ở sửa sang lại lưng quần, nhìn thấy Hạ Đông Thăng nên diện đi tới. Mất tự nhiên cười cười, đông thăng, điện ảnh xem xong làm. Tiêu chạy, không thấy xong. Điền đắc thắng thở phào nhẹ nhóm, úc, ta còn tưởng rằng điện ảnh diễn xong rồi, ta nghe nói ngươi cùng điển vượng phát ra khuê nữ định môi. Còn cầm không ít lễ hỏi. Không phải ta nói, ngươi muốn định môi tìm ta cho ngươi giới thiệu, tuyệt đối lấy không được như vậy nhiều lễ hỏi. Hạ đông thăng không khách khi nói, thiên kim khó mua ta nguyện ý. Hắc, lời này nói. Điền đắc thắng không dám cùng hạ đông thăng trở mặt, gặp thoáng qua lúc sau, từng người đi từng người lộ. Xem điện ảnh đám người dần dần tản ra về nhà, trong thôn náo nhiệt một trận lúc sau một lần nữa khôi phục bình tĩnh. Hôm sau lên, cùng hàng xóm chạm mặt, bắt đầu làm việc thời điểm đều ở thảo luận xem qua điện ảnh có chuyện. Qua không mấy ngày, chính là Điền xảo chân xuất giá nhật tử, Điền Linh sớm lên cho nàng ra chủ ý, trải đẹp tiểu tóc, chờ Tân lang quan tới đón người. Một người đẩy một chiếc xe đạp hướng nhà chồng đi. Hôn sự làm náo nhiệt đẹp, tân lang quan có vài cái tỉ tỉ. xác thật cấp vợ chồng son bổ sung không ít đồ vật. Mỗi người đều hâm mộ, đưa thân người đem hôn lễ hiểu biết chuyển tới nhà mẹ đẻ tới. vu Đại Nương cười đến thấy răng không thấy mắt. Ta không cần bọn họ nhiều ít đồ vật, chỉ cần xảo chân quá đến hảo liền chúng. Cũng không phải là, chính là lý lẽ này. Lý Phượng Anh trên mặt nghe cười, về đến nhà khinh thường nhìn lại. Chờ xem xảo chân có thể hay không sinh vóc rồi nói sau, tỷ lại nhiều có gì dùng, nhân ra đều có chính mình ra, có ca có chất nhi mới hảo, bị khinh bỉ cũng có người cho người làm chủ. Nửa câu sau chính là nói cấp Điền Linh nghe. Điền Linh đang ở trong viện lượng quần áo, nghe vậy không mặn không nhặt nói, có tỷ như thế nào vô dụng. Này không phải có kia muốn dùng vô dụng thành. Người sao không đi vu đại nương trước mặt nói. Xem nhân ra không cùng người xé lên. Ngươi cô nàng này, năm chuyện này cùng ta không qua được đúng không? kia vệ tinh tham gia quân ngũ tiền đồ, đối với ngươi không chỗ tốt sao? Ngươi xem cái nào dám khi dễ ngươi? Điền ninh dù bận vận lung dung hỏi, khi dễ ta người bất chính ở trước mắt, điền vệ tinh dám cho ta làm chủ sao? Tinh sàng nguy biện, ta không cùng ngươi so đo. Lý Phượng Anh giả vờ hào phóng đi vội. Điền ninh trong lòng cười lạnh, nếu là điền vệ tinh thật có thể làm ra điểm cái gì? Lý Phượng Anh cái đuôi có thể kiểu đến bầu trời đi, bất quá như vậy cũng hảo. Lượng hảo quần áo, Điền Linh rửa rửa tay tìm ra len sợi bắt đầu nghiên cứu đa náo len, lập tức liền phải mùa hè, liền tính có thể đánh hảo, hạ đông thăng cũng muốn chờ đến mùa thu mới có thể mặc ở trên người. Thời tiết càng ngày càng nhiệt, thôn dân vội vàng thu lúa mạch thời điểm, Điền Ninh vội vàng trường học cuối kỳ khảo thí, đúng là được mùa mùa, nàng cũng chờ tới rồi nhà xuất bản hồi âm. Dịch bản thảo đã thông qua xét duyệt, tùy thư chuyển tiền tới chính là phiên dịch tiền nhuận bút, gần 35 vạn tự, hối cho nàng 1.100 khối tiền nhuận bút. Có tiền lạc, điên linh bất thời giờ đi đem tiền lấy ra, mặt khác tồn đến một trường sổ tiết kiệm, nàng không hiểu được nên như thế nào cùng Hạ Đông Thăng giải thích như thế nào sẽ phiên dịch như vậy lớn lên. Sổ tiết kiệm cũng không thể cho hắn thay bảo quản, bất quá hiện tại Lý Phượng Anh cũng không dám tùy tiện phiên nàng phòng. Náo lên so trước kia càng khó xem. Có tiền có lương trong lòng không hoàng hốt, học kỳ kết thúc, Điền Ninh làm ra một bộ cao tam học sinh thư, an tâm ở nhà tự học. Cùng lúc đó, Điển vệ tinh thông qua chương binh xét duyệt, bị lựa chọn nghĩa vụ binh, tên công kỳ ở thôn đại đội, không có gì bất ngờ xảy ra, công kỳ kết thúc liền có thể ổn đánh ổn thu được nhập ngũ thông chi thư. Lý Vượng Anh một lòng trở xuống trong bụng, ông trời phù hộ, nhà ta vệ tinh thật có thể đi tham gia quân ngũ. Trung quanh người đều hâm mộ, tham gia quân ngũ hảo A, lộng thân quân tràng xuyên xuyên đẹp cỡ nào. Khá vậy có người không phục người này chính là Điền Đắc Thắng. Điền Đắc Thắng thấy kết quả liền không cân bằng, nhà hắn có cái so Điền Vệ Tinh lớn hơn 2 tuổi Nhi Tử, cũng ngóng trông đưa Nhi Tử đi tham gia quân ngũ, năm kia không tuyển thượng, bằng gì Điền Vệ Tinh là có thể tuyển thượng, bằng gì Yêm Nhi tuyển không thượng, chiến doanh, kia chính là người đệ đệ A. Điền vệ tinh tới cùng đương đại đội trưởng đường chất tố khổ, điền chiến doanh cũng bất đắc dĩ, thúc, tiêm đệ gầy thực, thể lực không được, kiểm tra sức khỏe thời điểm mọi người đều nói không được. Không chúng, kia điền vệ tinh cũng không thể làm hắn đi. Điền chiến doanh giờ khóc giờ cười, ngươi này không phải hồi nháo sao, đây là nhân gia chưng binh cán bộ cấp kết quả. Sớm tại xét duyệt điền vệ tinh trong nhà Bắc Kinh thời điểm. Điền chiến doanh liền ấn lao thúc ý tứ cấp điển vệ tinh nói điểm giống thật mà là giả bôi đen lời nói, chính là nhân gia không nghe, hiện tại thật lựa chọn điển vệ tinh, bọn họ có gì biện pháp đúng hay không? Ta làm không được nhân gia chủ. Điền đắc thắng hồ nghi hỏi, chẳng lẽ nhà hắn có gì người ở bộ đội thượng? Không biết ta, không nghe nói có gì người, bất quá nhà hắn kia khuê nữ mới vừa cùng tôn hiệu trưởng cháu ngoại trai định ngôi, nói không chừng nhân gia trong nhà nhận thức gì võ trang bộ người. Có quan hệ đâu Điền đắc thắng đi môi Không tình nguyện đi rồi Hắn nhưng thật ra tưởng cử báo điền vệ tinh cho hắn bái xuống dưới Nhưng hắn không có nguyên liệu thật Sao cử báo Đến nỗi nhân ra có quan hệ Tiêu cử báo cũng vô dụng đi Điền vượng phát cùng điền đắc Thăng đánh một trận Cứu này nguyên nhân Là điền đắc thắng uống say ngoài miệng không giữ cửa Ở bên ngoài nói điền vệ tinh không nên bị trưng binh tuyển đi lên Nói không chừng là sau lưng đi rồi quan hệ Nói điền vệ tinh đoạt con của hắn danh lạch. Điên vượng phát không thể hiểu được, phi, nhà ngươi nhi tử cùng con gà con giống nhau, bằng gì tuyển mắc như binh. Hai người một lời không hợp liền đánh nhau rồi, bị người kéo ra lúc sau còn muốn lẫn nhau mắng, hai nhà hoàn toàn náo phiên. Điên vượng phát bởi vậy treo màu, điền vệ tinh xem không được thân cha bởi vì hắn bị người đánh, quay đầu liền tưởng ra bên ngoài chạy, ta đi đánh hắn. Hắn bằng gì đánh ta ba? Vệ tinh. Trở về, Điền Linh tưởng kéo cũng chưa giữ chặt. Hạ Đông Thăng nhìn thấy cậu em vợ từ trước mặt chạy qua, rối ra tay liền bắt lấy hắn cánh tay, cấp Điền Linh báo cáo kết quả công tác, hắn sao? Đây là bà ngoại làm đường bánh bao, làm ta cho người đưa tới điểm. Điền Linh tiếp nhận tới, đồng thời phân phó, đừng làm cho vệ tinh chạy. Hảo! Điền vệ tinh đương nhiên tránh thoát bất quá Hạ Đông Thăng hàng năm rèn luyện thể trạng, một phen đã bị người mang về trong viện. Lý Phượng Anh sợ hắn lại chạy, uống quýt túng chặt. Vệ tinh, nghe lời. Điền vệ tinh bị hạ đông thăng sách con gà con dường như sách khi trở về cũng đã khôi phục lý trí, không lớn cao hưng đứng ở ven tường. Điền ra bầu không khí không đúng, đặc biệt điền vượng phát trên mặt còn treo màu. Hạ đông thăng làm chuẩn con rể vẫn là phải hỏi thượng một hai câu. Nhà ta có thuốc tím cùng cồn, ta đi cấp điền thúc lấy lại đầy điểm đi. Điền vượng phát tự giác trên mặt không nhịn được, vội vàng xua tay. Không cần, không cần, quá hai ngày thì tốt rồi. Điền ninh đơn giản nói hạ sự tình trải qua, cùng hạ đông thăng trao đổi cái thần sắc, đều nhớ tới ngày đó buổi tối nghe được thanh âm. Này, điền đắc thăng chính là ghen ghét, điền thúc không cần cùng hắn so đo, đến nhìn điểm vệ tinh đừng náo sự, bằng không bởi vì này bị cử báo cũng không có lời có phải hay không. Chính là, vệ tinh, có nghe thấy không? Nghe người đông thăng ca nói, ngàn vạn đừng náo điên vệ tinh héo héo gật đầu. Hạ Đông Thăng cũng không đã lâu lưu, lại ứng hỏa hai câu liền đi rồi, quá trong chốc lát, đưa tới nước thuốc cùng rượu sát trùng, Điền Ninh đi giao tiếp. Hạ Đông Thăng nghiêm trang cho nàng giảng cách dùng, bất kỳ nhiên nhìn đến trên trán một khối đã không quá rõ ràng kết vảy sau rơi xuống, rõ ràng so trùng quanh bạch làng ra, nhớ tới này khối vết sẻo nơi phát ra, ánh mắt trầm xuống. Người cấp thuốc liền rượu sát trùng lao lao, Nếu là còn thiếu gì dược tới cùng ta nói. Hảo. Lý Vượng Anh cùng Điền Vượng phát nhất phái khách khí nói tạ. Hạ Đông Thăng lúc này mới rời đi Điền Lên ra, đi đến chuyển biến giao lộ. Vừa lúc nghe thấy có hai người ở nghị luận việc này. Còn không phải là hai tử đương cái binh, có gì hảo xảo. Điền đắc thắng ra nhi tử có thể lên làm binh mới kỳ quái đi. Hắc. Tham gia quân ngũ cũng không phải là gì chuyện tốt nhi. Mỗi ngày mệnh đến cùng kia gì giống nhau. Bất quá ta xem điển đắc thắng hiện tại tìm việc không phải trưởng Sớm làm gì đi? Này trong thôn cái nào tham gia quân ngũ không được nghe đại đội nói chuyện, hắn chất nhi không phải đại đội trưởng. Ha, nói không chừng lộng quá một hồi không biến thành. Kia vệ tinh vận khí không tồi A Nói không tốt, lần trước ta còn thấy một cái xuyên quân trang cán bộ đi vù thanh sơn ra, vu thanh sơn giống như cùng điển ninh tương quá thân đi. Nói không chừng là hắn sau lưng dùng sức đâu. không thể đi chưa không phải không thành. Này ngươi không biết đi, ta nghe nói Vu Thanh Sơn hiện tại đều không cho người giới thiệu đối tượng, nhìn không bình thường, điền linh lớn lên không tồi đâu. Hạ Đông Thăng nhíu ra tiếng ho khan. Hai người quay đầu lại xem là hắn, đều mất tự nhiên cười cười, không hẹn mà cùng nhanh hơn nện hướng phía trước đi, đại nam nhân già mỗi ngày ai nói xấu quái khó coi. Hạ Đông Thăng mặt vô biểu tình hướng phía trước đi. Điền gia Điền ninh cấp điển vượng phát xoa xoa cánh tay thượng miệng vết thương, kỳ thật chỉ có điểm chảy ra, đối điển vượng phát tới nói không tính cái gì, nhưng thật ra cồn sắt lên, so không sắt còn đau. Ninh nhi, đứng lau, liền này liền hành. Điền ninh biết nghe lời phải bùng về phòng đi đọc sách. Lý Phượng Anh liếc hướng nàng bóng dáng, nhỏ giọng nói thầm nói, kia vệ tinh còn biết cho ngươi hết giận, cô nàng này cùng gì sự cũng chưa giống nhau, nếu không phải nàng lúc ấy đem điển đắp thăng đánh ra đi. Liền tính Điền Đắc Thắng coi ý kiến, cũng không dám như vậy rác mặt đánh với người đi. Điền vượng phát lắc đầu, đừng nói này. Lúc ấy cũng trách hắn uống chút rượu liền đáp ứng Điền Đắc Thắng cấp Điển Ninh giới thiệu đối tượng, bằng không cũng không đến mức náo phiên. Lý Phượng Anh thực mau không hề đề, nhưng nàng trong lòng còn có nghi hoặc, nguyên bản ta liền sợ Điền Đắc Thắng gác phía sau chơi xấu. Hiện tại xem, hắn khẳng định xử qua, người nói nhân ra vì sao còn muốn vệ tinh. nên không phải là Là gì? Cái kia ai? Điên vượng phát không do nguyên do, ngươi nói rõ ràng, ta đoán không ra tới. Lý Phượng Anh nhỏ giọng nói, vụ thanh sơn bái. Nàng tổng cảm thấy chuyện này thuận lợi quá mức, nhưng nhà mình tại đây nơi xác thật không nhân mạch, chưa chắc không thể nào là có người nói lời hay. Không thể nào. Điên vượng phát phản ứng lại đây, gọn gàng dứt khoát nói, ngươi đừng hạt nói bậy, Điền Linh hiện tại cùng đông thang định ra tới, khẳng định sẽ không thay đổi. Lại nói lên đằng trước tương quá người kia không phải làm trò cười sao Lý Phượng Anh bị bịấn một câu không lớn cao hưng nói ta kia không phải không nghĩ ra sao không nghĩ ra cũng đừng nghĩ vệ tinh điều kiện hảo, nên đi tham gia quân ngũ như thế thật sự này hai nhà cãi nhau nháo phiiền trong thôn sau lưng cũng có nói xấu miễn không xong đề cập về vu Thanh Sơn suy đoán Điền Ninh nghe xong quá nhĩ liền tính cũng không để ở trong lòng bất quá không khéo chính là Điền ninh đi nhị thẩm trong nhà xuyến môn thời điểm ngẫu nhiên ở trên đường gặp phải vu Thanh Sơn. vu Thanh Sơn không biết như thế nào, cùng nàng nói một câu, ngươi đừng nghĩ nhiều, vệ tinh có thể đi tham gia quân ngũ. Hắn điều kiện sắc thật không tồi, ngươi dặn dò hắn đến bộ đội cơ linh điểm thì tốt rồi. Không phủ nhận cũng không thừa nhận. Điền Linh cười cười, cảm ơn, ta sẽ nói cho hắn. Đệ 121 trang Hai người gặp thoáng qua, điền Linh tươi cười thực mau tiêu tán. Vũ Thanh Sơn chuyển biến thời điểm quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái nàng bóng dáng, nhìn không được những mày, hán nguyên bản không tưởng có hiện tại cục diện, giúp điền vệ tinh cũng là một câu sự, xem như hoàn lại ngày đó ở huyện Thành Hạ Đông Thăng hỗ trợ kêu xe ba bánh. Chỉ là ở nhìn đến điền Linh thời điểm, thay đổi tâm tình, không chịu khống chế. Vũ Thanh Sơn đi nhanh về phía trước đi, xưa nay kiên nghị gương mặt thượng có một lát mờ mịt rõ ràng đã quyết định từ bỏ lại nhịn không được đi chú ý nàng, hắn không nên như vậy. Điền Linh cũng không suy nghĩ Vũ Thành Sơn vì cái gì sẽ có câu này giống thật mà là giả cường điệu, không ai tới tranh công, đó chính là điển Vệ Tinh tố chất vượt qua thử thách. Thức mau, nhập ngũ thông chi thư tới, Điền Vệ Tinh có thể an tâm chuẩn bị đi tham gia quân ngũ. Điền Linh đề nghị, mẹ, như vậy cao hứng sự, ngươi không được giết hai chỉ gà chúc mừng chúc mừng. Lý Phượng Anh lại bắt đầu thì đau. Nhưng vẫn là nghe từ Điển Ninh kiến nghị rất gà, hầm một nồi to, do do dự dự thỉnh ra tới một chén hảo thịt, gọi tới Điển Ninh, đi, cho hắn ra đưa qua đi, liền nói làm tiểu cưng nếm thử, binh binh phía trước còn ăn qua nhân ra đuổi gà. Tôn ra có thứ tốt thường xuyên hướng bên này đưa, làm điểm đường bánh bao bánh bao thịt, tắc bánh quẩy bánh quay trèo đều có Điển Ninh phần, liên quan Điển Bình Bình cũng thâm lây, Lý Phượng Anh sĩ diện, nhà mình làm thứ tốt, đương nhiên cũng đến đưa đi điểm. Điền Ninh bưng chén đi đưa. Tôn Lão Thái quá rất cao hứng, một liên thanh mà nói, mẹ ngươi cũng quá khách khí, bất quá ta nhà không hảo, không yêu ăn thịt, đông thăng cùng hắn ông ngoại đều ở nhà mới tử chô đó bận việc đâu, vừa lúc ta làm cơm, Ninh Ninh ngươi cùng ta đi cho hắn hai đứa đi đi. Điền Ninh biết rõ Lão Thái Thái là tự cấp hai người bọn họ sáng tạo ở chung cơ hội, đương nhiên sẽ không không đáp ứng, lấy thượng Lão Thái Thái làm tốt đồ ăn. Lại bị lao thái thái tắt một túi kẹo sữa, khóa lại môn cùng chiều nhà mới tử đi. Tôn gia nhà cũ có điểm năm đầu, tam gian chính phòng thêm tam gian sướng phòng, tam đại người hơn nữa hạ đông thăng ở cùng một chỗ không tính chen chúc cũng không tính rộng mở, mà hạ đông thăng cùng điển Linh định ngôi thời điểm không để nhà mới tử, là bởi vì hai người kết hôn còn sớm, nhưng hạ đông thăng vẫn luôn ở tại tôn gia cũng không phải chuyện này nhi, đến có cái ổn định đặt chân mà. Ngày sau kết hôn bọn họ chưa chắc sẽ ở tại trong thôn, tương lai cấp lao nhân gia trụ vừa vạn, ngẫu nhiên. Trở về ở nơi này danh chính nguồn thuận, cho nên tòa nhà này chính là cái quá độ. Đông thăng theo như ngươi nói tòa nhà này tính toán đi. Hắn à, chính là hiếu thuận, ai đối hắn hảo đâu, hắn đều ghi tạc trong lòng đầu đầu, cùng người trong nhà, thà rằng chính hắn có hại, cũng sẽ không bạc đáy ngươi. lão thái thái khi nào chỗ nào đều không quên cấp cháu ngoại nói tốt. Điền ninh ngượng ngùng cười cười, người khác là không tồi. Tôn lão thái quá vừa lòng cười, về sau ngươi sẽ biết. Mới vừa rồi còn thực bình tĩnh Điền ninh, thật sự đỏ mặt, về sau gì đó, về sau lại nói. Nhà mới tử vừa mới bắt đầu đánh nền, có chút loạn, mới vừa thu quá lúa mạch giúp mà. Ngày mùa đã qua đi, nhà mới tử khởi công cũng có thể tìm được tráng lao động, bất quá tôn ra mỗi ngày cấp tiền công, mặc kệ cơm, tới rồi cơm điểm. Hỗ trợ tráng lao động đều về nhà ăn cơm đi, tòa nhà thượng một mảnh thanh tĩnh. Tôn láo đầu ở xoa dây thửng, nhìn thấy lao thái thái bưng tới cơm lập tức buông dây thửng, ứng phó chờ mong hỏi, ăn gì cơm? Ninh ninh cũng tới a Mị sợ, còn có ninh ninh mẹ nó làm đưa tới thì gà, nhanh lên rửa tay đi. Tôn láo đầu lập tức ngoan ngoắn đi rửa tay. Điên ninh đem chén buông đạo muốn đi, tôn lão thái quá vội vàng nói, ninh ninh, người đi kêu đông thăng tới ăn cơm. Hắn phỏng trừng trên mặt đất cơ chỗ đó đâu, vừa lúc làm hắn mang ngươi nhìn xem nhà ta nhà mới trường gì hình dáng. Nếu là hiện tại đi rồi, không bạch làm nàng lại đây sao? Điền ninh đành phải đáp ứng. Nhà cũ đại khái là rất nhiều năm trước, trước đại môn có nói tàn phá ảnh bích còn không có xóa sạch. Hai vị lao nhân ngồi ở dưới tảng cây mát mẹ chỗ, điền Linh vòng qua ảnh bích, liền nhìn đến nơi nơi đều là thổ thi công mà, chỉ là nhìn một vòng, chưa thấy được người. Người đâu? Điên ninh tránh đi dưới chân gạch đá vụ tử, đi đến đánh nền kia khối, liền nhìn đến người, hạ đông thăng chính ngồi xổm chỗ đó đánh tuyến, xuyên. Có điểm đơn giản, tước chừng chỉ xuyên cái quần. Ánh mặt trời vô tình chiếu vào mật sắc da thịt, phần lưng mồ hôi còn ở loang loáng, cơ hồ là đảo tam giác hình thể, cơ bắp khẩn thật cũng sẽ không có vẻ quá mức chắc nịch, tiêu chuẩn mặc quần áo thịt tươi thoát ý gì có thịt. Ở Hạ Đông Thăng nghe thấy động tĩnh quay đầu lại nhìn lên, Điền Linh nhanh chóng che lại hai mắt nhẫn cười. Ngoại ngoại làm ta kêu người ăn cơm. Hạ Đông Thăng ném xuống công cụ chiều nàng đi tới, quần chỉnh chỉnh tê tê, hai điều ống quần vắt lên, một cao một thấp, Điền Linh xoa khai ngón tay phủng, ngắm mắt trước người cơ bắp, nô, có thực rõ ràng cơ bụng, cánh tay đường còn cũng phi thường xinh đẹp. Hạ Đông Thăng ở nàng trước mặt đứng yên, không lưng đối thượng nàng xoa khai ngón tay phụng, cười nói: ta có thể hào phóng điểm, ập vào trước mặt nam nhân hơi thở, thêm một chút hán xú vị, nhưng lại là Điền Linh duy nhất không cảm thấy chán ghét. Điền Linh giả khụ một tiếng, buông tay, đôi mắt né tránh, không lại nhìn kỹ, ta khi nào không lớn phương. Hạ đông thăng sung sướng thưởng thức nàng tiểu bộ dáng, rơ lên tay phải ngực, thực khiêm tốn hỏi, xem trọng sao. Muốn hay không ta hiện tại mặc vào? Xuyên xuyên xuyên. May mắn có ảnh bích chống đỡ bằng không mất mặt ném quá độ. Hạ đông thăng phong thả ung dung trong lên ngực, che khuất về điểm này sắc khí, cả người khí chất vẫn là cà lơ phất phơ. Khu khu, sao ngươi lại tới đây? Hiện tại chính nhiệt. Mùa hè tới lúc sau, điền ninh hận không thể ngốc tại trong phòng không ra, trong phòng dâm mát thùng gió, bên ngoài quả thực là cái đại lồng hấp, nàng liền trở nên không yêu ra cửa, đặc biệt là giữa trưa này đoạn nhất nhiệt thời điểm. Cho ngươi đưa điểm ăn. Hạ Đông Thăng gửi một tiếng, chỉ chỉ một bên mát mẹ chỗ, đi kia đứng đi. Điên Ninh lấp đầu, ta còn phải về nhà đâu, ngươi chạy nhanh đi ăn cơm đi, nếu là có đậu xanh nói, làm mãi mãi cho ngươi nấu điểm chè đậu xanh. Hạ Đông Thăng ánh mắt dần dần ôn nhu lên, đã biết. Điền Ninh cũng không lập tức đi, Hạ Đông Thăng mang nàng nhìn nhà mới từ đại khái quy hoạch, tam gian chính phòng, bốn gian xương phòng, cùng điền ra không sai biệt lắm quy hoạch nhưng là phong ốc kiến tạo càng rộng mở sáng sủa. Đệ 122 trang. Hạ Đông Thăng thực hàm xúc nói, đến lúc đó, ở tại chỗ nào tùy ngươi chọn lựa. Điền ninh điểm nhóm chân, nàng vẫn là có điểm tiểu chờ mong, nhưng là đến rủi rẻ, tùy tiện đi, ta thật sự đến đi lạc. Hảo, ta đưa ngươi. người cả người đều là bùn, mau tẩy tẩy ăn cơm đi. Hạ Đông Thăng cười khẽ, nâng lên dính đầy bùn tay ở nàng trước mặt quơ quơ. Điền Linh cũng không tránh trốn, thẳng tóc nhìn về phía hắn, trong ánh mắt liền một loại cảm xúc. Xem ra ngươi là tin tưởng ta sẽ không mặt đến ngươi trên mặt tới. Ân hử. Hào đi, ngươi đúng rồi. Hạ Đông Thăng đưa nàng đến ngoài cửa, Điền Linh cùng hai vị lão nhân chào hỏi mới đi ra ngoài, đi rồi một đoạn quay đầu lại, phát hiện Hạ Đông Thăng như cũ đứng ở ngoài cửa, hướng hắn cười cười, bước chân nhẹ nhàng đi trở về. Hạ Đông Thăng mỉm cười nhìn nàng bóng dáng tôn láo thái xem bất quá mắt, tiểu tử nốc, ăn cơm. Bà ngoại, đừng như vậy kêu ta, ta không phải tiểu hài tử. Thích, người gì thời điểm đều là tiểu hài tử, liền đi ninh ninh trước mặt hướng anh hùng đi. Hạ đông thăng sờ sờ cái mũi, không thể phủ nhận bà ngoại là nói đúng, sau đó hậu chi hậu dắt nhìn xem chính mình tay, nhận mệnh đi rửa tay. Điền Linh về đến nhà, điền ra đều ăn một nửa, Lý Phượng Anh bất mãn mà nói, sao đi thời gian lâu như vậy? Còn không có kết hôn đâu, không cần lao hướng nhân ra ra đi, không cái cô nương hình dáng. Điền Ninh bình tĩnh nhìn nàng. Lý Vượng Anh trong lòng ma mau, thẳng đến Điền Ninh mở miệng. Mẹ, ngươi cao hứng về cao hứng, đừng luôn là tìm ta cha đi. Điền Vượng phát trừng mắt nhìn Lý Phượng Anh liếc mắt một cái, liền ngươi việc nhiều, hai người bọn họ đều định ngôi, trông thấy mặt sao. Lý Vượng Anh không lời nào để nói. Điền Vệ Tinh lo lắng nhìn Điền Ninh liếc mắt một cái. mẹ Ngươi nếu là lao như vậy đối tỷ của ta, ta liền không đi tham gia quân ngũ, ta không yên tâm. Ngươi, Lý Phượng Anh đối Nhi Tử không có biện pháp, chỉ có thể đáp ứng. Được rồi, ta đã biết, ăn cơm đi. Thời tiết dần dần khô nóng, nhưng năm nay còn tính mưa thuận gió hòa, hạ vài trận mưa, liền tới ruộng đều tỉnh. Ở Điền Ninh đem Cao Tam Sách giáo khoa nhìn một lần thời điểm, Điền vệ tinh muốn xuất phát đi bộ đội. Lý Phượng Anh cho hắn chuẩn bị rất nhiều đồ vật. Nhưng bị cho biết đại đa số căn bản không dùng được, cùng điền vượng phát cùng nhau tất cả không tha đem điền vệ tinh đưa đến huyện thành trưng binh tập hợp điểm. Rơi nhà phía trước, điền Linh nhìn điền vệ tinh xuyên một thân quân trang đứng ở trước mặt, tiểu nam tử hán trên mặt còn mang theo tính trẻ con, trong ánh mắt trồng chất nước mắt, còn không dám rơi xuống. Thỉ, ngươi đến thường xuyên viết thư cho ta. Điền Linh không dung cự tuyệt đưa cho hắn 10 đồng tiền, hảo, ngươi cũng nhớ rõ hướng ra viết thư ở bộ đội hảo hảo chiếu cố chính mình, cơ linh điểm. ân Điền vệ tinh liền như vậy đi rồi, Điền Linh đứng ở trước cửa xem Điền vượng phát trở hắn đi xa, nàng không ngừng hướng hắn xua tay, cuối cùng nhìn đến người biến mất ở nơi xa, trong lòng thêm không ít nỗi buồn ly biệt cảm xúc biệt ly. Nay tiểu hài tử, là nàng thích nhất Điền ra người, nhưng tự hồ, trừ bỏ yên lặng chúc phúc cũng không khác hảo làm. Trong thôn trưng binh đi rồi ba người, nho nhỏ náo nhiệt một chút, Thực mau bị khắc đại náo nhiệt thay thế được, điên đắc thắng cùng quả phụ trộm tình bị đại cứu ca gặp được. Điên ninh là cái cô nương ra, đương nhiên sẽ không thấy như vậy màu hồng phấn tin tức, nhưng từ định mỗi lúc sau, tẩu tử nhóm nói lên cùng loại sự đều sẽ không trốn tránh nàng, sinh động như thật nói một hồi. Nghe nói cái kia quả phụ chay mặn không kỵ, gì người đều đi tìm. Cũng không phải là, cấp lương thực là được. Nàng không phải còn có đứa con trai, thiểu đâu. Cũng không biết là nhà ai trọng, nghe người ta nói, ngầm còn có tranh nhau nói nhi tử là của hắn. Không phải là Điền Đắc Thắng đi. Hắn tức phụ đều phải đánh tới cửa đi, Điền Đắc Thắng còn không cho đi, thế nào cũng phải ngăn đón che trở, thật là không biết xấu hổ a Sách, này ai biết, cái kia quả phụ cũng không phải dễ trọc, ngươi xem truyền nhiều năm như vậy có ai mới vừa đem nảng như thế nào như sao? Điền Linh góp nhặt rất nhiều tin tức mới biết được. Điên đắc thắng là ở từ quả phụ ra nhảy tường ra tới gặp phải đại cứu ca đi ngang qua, đại cứu ca đem hắn hành hung một đốn, còn làm nhà mình muội tử cọp mẹ buồn hổ đã biết, huynh muội hôn hợp đánh kép, điên đắc thắng trên mặt nở hoa thời gian rất lâu vô pháp ra cửa gặp người, còn có người nói, này đại cứu ca bản thân chính là kia quả phụ nhập mạc chi tân. Điên Linh tỏ vẻ đến nhanh chóng đêm đêm đó nghe được ký ức hoàn toàn cắt bỏ, hơn nữa, ngươi có phải hay không biết cái gì? Bị buộc hỏi hạ đông thăng trầm mặc một lát gật đầu, ta sau lại làm người lưu ý quá, điền đắc thắng đi lúc sau, ta làm người cho hắn đại cứu ca chuyển tin tức. Người sao lưu ý? Hạ đông thăng nháy mắt giật mình, kia người nhà bên cạnh có ta nhận thức vinh đệ, ta làm hắn làm. Điền Linh thở phào nhẹ nhõm về sau không cần lo cho hắn. Quá trọng khẩu. Hạ đông thăng xoa xoa nàng đầu, đừng nghĩ nhiều, người muốn khai giảng. Điền Linh biểu tình càng trầm trọng. Đương thời đối Cao Tam coi trọng trình độ xa không kịp đợi sau, nhưng thân là Cao Tam sinh nên có khẩn trương vẫn là phải có, khai giảng ngày đó 1-2-3 niên cấp cùng nhau báo danh, Điền Linh trước thu thập chuẩn bị đồ vật mùa đông hậu chăn tạm thời không cần mang đi, chờ ngày sau căn cứ thời tiết một chút con kiến chuyển nhà cũng phí không bao nhiêu công phu. Lý Vượng Anh cùng Điền Vượng Phát muốn bắt đầu làm việc kiếm tiền, Điền Vượng Phát hỏi báo danh an bài, thuận miệng nói, làm đại ca ngươi đưa ngươi qua đi đi. Thường lui tới khai giảng nghĩ là Điền Ái Hoa hỗ trợ đón đưa, lúc này Điền Ninh lắc lắc đầu nói, hạ đồng thăng đi đưa ta. Lương Tiểu song bốn là không muốn làm Điền Ái Hoa qua đi, ít nhất đến chậm trễ nửa ngày, thiếu tránh công điểm, nghe vậy vui tươi hớn hở nói, như thế, làm đồng thăng đưa đi. Điền vượng phát sờ sờ túi, tưởng nào cấp Điền Ninh điểm sinh hoạt phí, lại dừng lại tay, trong túi sạch sẽ, tiền đều ở Lý Phượng Anh trong tay, hắn chiều nàng nhìn xem, Lý Phượng Anh vẫn không núp nhích. Đệ 120 bà Trang Điền Ninh chỉ đương không thấy được hai người động tác nhỏ, chờ hạ đông thăng tới thời điểm, hai người phân biệt để thượng hành lý liền đi rồi. Điền Vượng phát những mày, nhỏ giọng hỏi, kia cũng không thể một chút tiền đều không cho Điền Linh đi. Lý Phượng Anh ngược lại chừng hắn, cho nàng làm gì. Nàng trước mấy tháng tiền lương còn lưu có 20 đồng tiền đi. Kia hạ đông thăng nói cung nàng vào đại học, vậy làm hắn cung đi. Điền ra trong viện tức khắc tĩnh xuống dưới. Đi ra điền ra điền ninh ngược lại nhẹ nhàng nhiều, dẫn theo hành lý cũng là cao hứng, khai giảng trước nàng còn có rất nhiều lo lắng, hiện tại đều không cánh mà bay, đối tương lai trường học tràn ngập chờ mong. Hai người ra tới sớm, thuận lợi tễ thượng xe buýt, đến huyện thành nhà ga ngồi một chiếc xe ba bánh ngay cả người mang hành lý cùng nhau đưa đến cổng trường. Huyện thành duy nhất một khu nhà cao trung trước cửa náo nhiệt phi phàm, phí báo danh trước tiên giao qua. Bọn họ chỉ cần tìm được phân ban kết quả lại đi lớp tìm chủ nhiệm lớp hỏi phân đến ký túc xá hào, là có thể trước đem hành lý buông tha đi. Hạ Đông Thăng chịu thường chịu khó đi theo nàng phía sau, mỉm cười xem Điền Ninh sách theo túi lưới nhảy lên xem phân ban kết quả. Điền Linh cảm giác được cái gì bỗng nhiên quay đầu lại, lôi kéo cánh tay hắn đi phía trước, ta đã quên ngươi vóc dáng cao, nhanh lên giúp ta nhìn xem. Hạ Đông Thăng đem phía trên danh ngạch đều xem một lần cũng không gặp, phi thường không khéo. Điền ninh tên ở mục thông báo phía dưới, đều bị cái đầu lồn đồng học cấp chặn Điền ninh đợi trong chốc lát mới chen vào trong đám người thấy được phân ban kết quả, lại bò lên trên lâu tìm lớp, đúng là ngày nóng bức, thời tiết khô nóng. Điền ninh ấy náy quay đầu cùng bên cạnh hạ đông thăng nói, ta hẳn là làm ngươi tìm cái mát mẻ địa phương đứng, ta hỏi ra tôi kết quả liền đi tìm ngươi. Nàng một khắc không ngừng nơi nơi chạy, gương mặt đỏ bừng, cái chán bộ phận tinh tế dính ở làn gia thượng. Càng sấn đến một đôi mắt sáng ngời Hạ Đông Thăng nhún nhún bay Không sao cả nói Không có việc gì Cùng ngươi cùng nhau nhìn xem Cao Trung khai giảng cái gì lưu trình Hai người nhìn nhau cười Điền ninh một đường chạy chậm đi lớp Chủ nhiệm lớp đang ở trên bục giảng ngồi Nói tên liền hiền lành báo cho ký túc xá hảo Bọn họ lại xuống lầu Lần này nện bức không tự giác chấm điểm Nhưng ra khu dạy học Thái Dương chính phơi Hai người vội vàng tìm được ký túc xá nữ Ba tầng lâu kiến trúc, ra ra vào vào đều là ra trưởng cùng học sinh. Hạ đông thăng ở ký túc xá trước cửa dừng lại bước chân, ta cùng ngươi cùng nhau đi vào. Điên ninh không minh bạch hắn ý gì, lập tức gật đầu, đúng vậy, đi lên không như vậy nhận đi, ta sửa sang lại đồ vật còn muốn thời gian. Khu, hảo. Trong ký túc xá là 12 người tẩm, hai bài đều là trên dưới giường, vừa lúc còn không có người lại đây, mà giường ngủ là tới trước trước tuyển. Điên ninh nhanh chóng kiểm tra rồi rửa cửa sổ vị trí ván giường, hạ đông thăng giúp đỡ xem qua, làm nàng tuyển phía đông rửa cửa sổ vị trí. Cái này nhất gian chắc, không thành vấn đề. Điên ninh tuyển thượng phô, chạy vội tới tầng lầu này duy nhất thủy phòng đoạn chậu nước ướt nhẹp rẻ lao, ma lưu nhi dấm lên chân đặng bò lên trên đi lao ván giường cùng lan can các nơi, hạ đông thăng đứng ở phía dưới rửa theo chỉ thị đem đệm chăn chiếu cấp đệ đi lên, giường đệm thực mau phô hảo. Học sinh trong ký túc xá đơn giản tới rồi cực hạn, cũng không có ngăn tủ cho bọn hắn phóng đồ vật. Điền Ninh cầm quần áo phóng tới trên giường gối đầu biên. Sách giáo khoa cùng tham khảo tư liệu đẻ ở gối đầu phía dưới. Tuy rằng ký túc xá như thế đơn sơ, nhưng đây là chân thật thuộc về nàng một phương tự do tiểu thiên địa, làm nàng an tâm không thôi. Điền Ninh chịu đựng ở mới mẻ ra lò giường đệm thượng lăn lộn xúc động, ngồi quy ở một góc, nhìn xuống đứng ở dưới giường hạ đông thang. Được rồi. Đây là ta tương lai một năm muốn trụ địa phương. Hạ Đông Thăng nhìn chăm chú nàng vui mừng khôn xiết bộ dáng, cũng đi theo vui vẻ, ta đây cũng biết ngươi ở tại chỗ nào rồi. Nô, no, ngươi trộm tiến ký túc xá nữ là phải bị đánh. Nói bậy, xuống dưới đi. Nên ăn cơm. Hảo. Điên ninh thân thủ mạnh mẽ đi xuống, thuận đường đem rửa sạch ra tới cho bùi quét quét, đang muốn ngẩn đầu cùng Hạ Đông Thăng nói chuyện, hờ khép môn bị đẩy ra, đồng loạt tiến vào hai người. Mặt sau còn đi theo bốn người, cũng là ở tại ký túc xá này học sinh. Các ngươi cũng thật sớm. Xa lạ nữ đồng học gia trưởng như thế nói. Phân đến một cái ký túc xá đại bộ phận đều là một cái ban học sinh, Điền Ninh cởi cùng các nàng chào hỏi. Tuyệt ở Điền Ninh đối diện dưới giường phô nữ sinh gia trường hỏi, các ngươi đều thu thập được rồi. Đây là ai tới đưa ngươi? Điền Ninh đang muốn trả lời, lại bị sau một vấn đề cấp tạp trụ, hạ đông thăng thần sắc bất biến. Đoạn ở nàng phía trước cười trả lời, ta là nàng ca, chúng ta sớm tới tìm đến sớm, thiên quá nhiệt. Điền ninh nhìn hắn, cười gật đầu. kia mọi nhà trường cẩn thận đánh giá hai người, khen nói, vậy các ngươi hai lớn lên thật không sai, tiểu tử kết hôn không? Tổng nên có đối tượng đi. Có đối tượng, còn không có kết hôn. Liền nói đâu, ngươi như vậy không đối tượng mới kỳ quái. Tân tiến vào tam gia đều ở sửa sang lại đồ vật, điền ninh lấy thượng tư bao đem quan trọng vật phẩm bỏ vào tới, cùng bọn họ đánh một tiếng tiếp đón, thỉnh bọn họ hỗ trợ lưu ý ký túc xá nội vật phẩm liền kéo lên hạ đông thăng đi ra ngoài. Hạ đông thăng bị nàng tốn thủ đoạn, có điểm mới lạ, ở trong trường học như vậy không hảo đi. Điền Linh vô tội chấp trước mắt, ta kéo ta ca tay làm sao vậy, tỉnh ca ca cũng là ca sao. Người đây là cùng học. Hạ đông thăng cao hứng về cao hứng, nhưng lấy này tiểu cô nương bó tay không biện pháp. Trước công chúng còn không có pháp phản kích Điền ninh có nháy mắt trột dạ Thực mau tìm được rồi hoàn mỹ lý do Phía trước ở tiểu học đi làm nghe khác lao sư vui vừa nói Nữ lao sư Nàng lại bổ thượng một câu Hạ đông thăng nhiều mây chuyển tỉnh Hai người đi trường học nhà ăn Này một chút nhà ăn vừa lúc mở cửa Điền ninh lòng mang cự khoản Nhưng đến nhà ăn mới phát hiện chỉ cung ứng bộ phận cơm canh Phần lớn người tất cả đều bận rộn đem học sinh mang đến lương thực đổi thành phiếu gạo Hạ Đông Thăng trước tiên ở huyện Thành Lộng một túi lương thực đưa đến nhà ăn, đã đổi ra tới 50 cân phiếu gạo. Hai người ăn rất đơn giản, bốn cái nhị hợp mặt màn thầu một phần rau trộn dưa chuột một phần xào mướp gương, còn có hai chén chè đậu xanh. Hạ Đông Thăng công đạo, không cần tỉnh, ta giữa ngươi vẫn là rất đơn giản. Điên ninh như một tiếng, túi đầu ngó liếc mắt một cái chính mình tiểu thân thể, ta cảm thấy ta còn có thể trường cao. Đệ 124 trang Hạ Đông Thăng nhớ tới tìm phân ban kết quả kia một màn, đáy mắt ý cười dần dần dày, tán đồng gật gật đầu. Đúng vậy, ngươi còn có thể trưởng cao, nhân ra nói 23 mánh một toàn sao. Này có phải hay không mắng chửi người nói? Hạ Đông Thăng tránh mà không đáp, chỉ cười. Sau khi ăn xong, Hạ Đông Thăng muốn mang Điền Ninh lại đi mua điểm đồ vật. Điền Ninh quần áo là đủ xuyên, chỉ chủ yếu mua điểm bản nháp giấy chính mình đính vỡ, lại mua bình mực nước liên thỏa. Điên Linh nghiêm túc nói, ta thật sự cái gì cũng không thiếu. Hạ Đông Thăng gửi một tiếng, chầm mặt chưa nói cái gì. Hai người lại đi bộ trở lại trường học, ở cổng trường cách đó không xa đứng yên. Hạ Đông Thăng ánh mắt ở trên mặt nàng lưu luyến, cuối cùng đơn giản công đạo. Ta sau cuối tuần thiên lại đây xem ngươi, nếu là thật sự thiếu thứ gì, làm người cấp đỗ chấn truyền cái lời nói, hắn sẽ nói cho ta. Cao Tam sinh một tháng có thể về nhà một lần. Mùa giải cuối tuần thiền có nửa buổi chiều nghỉ ngơi thời gian. Điền ninh không tha gật gật đầu, "Hảo. Ra đây đi rồi, vào đi thôi." "Hảo." Hạ Đông Thăng đứng không nhúc nhích, Dương Dương cầm ý bảo nàng hồi giáo, xem nàng đi vào cổng trường mới xoay người, chính hắn xoay người đi thời điểm nhịn không được cười khổ. Như thế nào liền luyến tiếp đến này phần thượng. Nhưng, hiện tại không phải nhi nữ tình trường thời điểm, bọn họ đều có chính sự phải làm. Toàn bộ mùa hè Nhà mới tử thượng phòng ở Đã Cái Hảo, đại bộ phận công trình đều là hắn một tay xử lý, liên gạch đều là chính mình thiêu, hiện tại an ủi xuân dưới hắn thiêu gạch lò gạch còn giữ, vừa lúc có thể lấy tới kiếm tiền. Điên Linh thực thuận lợi dung nhập đến khẩn trương buồn thẻ cao tam học tập trong sinh hoạt, nàng lần này là khôi phục thi đại học lần thứ tư khảo thí, có thể tham khảo kiểu mẫu không nhiều lắm, cũng may mắn nguyên chủ học chính là văn khoa, nếu là khoa học tự nhiên. Điền Linh liền hoàn toàn thành không đầu rồi bỏ. Trong ký túc xa các cô nương đều thực thuần phát, không ra cái gì chuyện xấu, mọi người đều học man nghiêm túc, hiện giờ cao trung tốt nghiệp chính là không tồi bằng cấp, lớp có ghi danh thi đại học, cũng có tính toán cao trung tốt nghiệp liền đi công tác, từng người mục tiêu bất đồng, ngày thường nỗ lực trình độ bất đồng. Điền Ninh không dám lơi lỏng, chính mình tự học là một chuyện, đi theo lão sư học, khảo thí lại là một chuyện. Lúc trước cùng Hạ Đông thăng ước định điều kiện Điền Ninh có chính mình tư tâm, nếu trực tiếp kết hôn, kia nàng văn hóa trình độ liền dừng bước cao trùng, cùng người bình thường không có quá lớn khác biệt, hơn nữa nông thôn hộ khẩu, có lẽ chỉ có thể đi theo Hạ Đông Thăng nền bước khai sáng sự nghiệp, tiền đồ chưa biết, Điền Ninh nguyện ý có cái dựa vào, lại không muốn quá độ dựa vào Hạ Đông Thăng, hiện tại cơ hội tranh thủ tới rồi, nàng có thể làm chính là ra sức một bác. Trong ký túc xá 12 người, ghi danh thi đại học chỉ có 6 cá nhân. Khai giảng một đoạn thời gian, đại gia dần dần liền tách ra hành động, nhưng còn tính hài hòa. Khai giảng một tháng sau, Điền Linh nóng nảy tâm tình dần dần yên ổn xuống dưới, làm từng bước ô tập. Một tháng sau nghỉ về nhà lấy qua mùa đông đệm chăn hạ đông thăng ngoại ý muốn tới đón nàng, nhân tiện mang theo một cái tay lại, hai người gặp mặt đều cảm thấy đối phương gầy. Điền Linh biết hắn mội, nếu không, ngươi cũng đừng tới đón ta đi, ta chính mình có thể trở về. Hạ Đông Thăng kéo kéo khỏe miệng, không muốn làm ta thấy ngươi. Đương nhiên không phải, ta là sợ ngươi bận quá. Cuối tuần thiên lò gạch cũng không nghỉ ngơi, một tháng công phu, Hạ Đông Thăng liền đem này kinh doanh sinh động, trừ bỏ ngươi bận quá, mà cuối tuần thiên đúng là sinh ý nhiều thời điểm. Rồi nói sau, ta hiện tại có rảnh liền tới tiếp ngươi. Điên Linh nói không nghe hắn, chỉ có thể như thế. Hạ Đông Thăng đem tay nải cho nàng mở ra xem, năm nay thu một ít tần đồng. Ta làm bà ngoại cho ngươi làm cái tân chăn, trước đưa đến ký túc xá chúng ta liền trở về đi. Điền ninh trong lòng nhiệt nhiệt, ngươi nghĩ như thế nào như vậy chú đáo. Nàng ở điền ra cái chăn nhiều năm đầu, mùa hè tháo giặt lúc sau mềm mại một ít, rốt cuộc so ra kém tân đông làm ấm áp. Hạ đông thăng chịu đường xoa bóp má nàng xúc động, tùy ý nói, ta chính mình nơi nơi chạy, ngày thường sẽ thiếu cái gì ta liền biết bái, nói nữa, hai ta cái gì quan hệ. Ta cần thiết đến cho ngươi suy xét tới rồi, đúng hay không? Điền Ninh bị chọc cười, trước ôm chăn đưa đến ký túc xá, lại cùng hắn về nhà. Hạ Đông Thăng đạp xe đi ở phía trước, Điền Ninh nhìn hắn rộng lơn bối, lặng lẽ đem vòng tay ở hắn trên eo. Hạ Đông Thăng không có phòng bị, bị bất thỉnh lình một chút làm cho thiếu chút nữa xe đổ. Ninh Ninh, ngươi đừng. Đậu ta. Như vậy liền tính. Hạ Đông Thăng hít sâu một hơi, ta không thích người khác chạm vào ta eo. Điền Ninh đem lời nói mới rồi đóng gói một chút còn cho hắn, ta lại không phải người khác, như thế nào không thể đụng vào. Hạ Đông Thăng không lời gì để nói, âm thầm nghiến răng. Điền Ninh ở phía sau cười xấu xa. Từ huyện thành về nhà con đường này hai người lại là càng đi càng quen thuộc, đi hồi, đi rồi không vài lần, đổi tới mỗi tháng nghỉ, điền thượng phiêu nổi lên đông tuyết. Đến thứ bảy buổi sáng, đông tuyết có dần dần tăng đại xu thế. Điên Linh nhìn tình hình liền biết thế tất không thể về nhà, nàng trong tay tiền giấy cùng phiếu gạo đều đủ dùng, về nhà không trở về nhà đều không sao cả, nhưng đến buổi chiều hạ đông thăng dĩ vãng tới đón nàng thời gian, vẫn là nhịn không được đỉnh tuyết đi cổng trường. Dây bông đạp lên trên nền tuyết kéo kẹt kéo kẹt vang, Điền Linh chậm gì gì hướng cổng trường đi, bảo vệ cửa đại gia đều tránh ở phòng thường trực không ra, cổng trường ra vào người ít ỏi có thể đến được. Điên ninh hít sâu một hơi vẫn là đi đến ngoài cổng trường nhìn nhìn, nàng cũng nói không rõ vì cái gì một hai phải ra tới nhìn xem. Trước cửa đại đường cái thượng ngẫu nhiên mới có người đi đường trải qua, Điền Linh đứng trong chốc lát dẫm chân một cái, xóa sạch trên người bông tuyết, liền tính toán trở về. Ninh ninh, điên ninh còn không có xoay người liền nhìn đến hạ đông thăng từ giao lộ đạp xe lại đây, đầy người phong tuyết, nàng đứng ở tại chỗ bình tĩnh xem hắn đi vào trước mặt, hốc mắt nóng lên. Hạ đông thăng đem xe đạp ngừng ở nàng trước mặt, trên nền tuyết áp ra tới dấu vết trưởng, dừng lại thời điểm một cái không cẩn thận, liền phải hướng bên cạnh oai điền ninh tiến lên giữ chặt hắn, dùng hết sức lực miễn cưỡng không làm hắn ngã xuống đất. Hạ đông thăng thực mau đứng yên, cũng không nói chuyện, lấy rất bao tay cùng mũ, trên đầu có một tầng mồ hôi mỏng, chóc mũi cùng gương mặt đều phím hồng, ha ra tới xương mủ thời điểm nhìn đến hai bài hàm răng trắng. Đệ 125 trang Người hôm nay còn tới A Có phải hay không lốc? Tuyết lại không lớn. Điến Linh dơ tay tiếp được một mảnh lông lông đại tuyết, hiện tại đâu? Hạ đông thăng ho khan một tiếng, hiện tại rất đại. Lúc này trên đường không có một bóng người, hai người đứng ở phòng cũng không cảm thấy lánh. Hạ đông thăng mỉm cười xem nàng, dơ tay phất đi nàng trên tóc đông tuyết, ra tới như thế nào không mang khăn quần cổ. Người lại không biết ta hôm nay lại đây, như thế nào hiện tại còn ra tới? Ta, nhàn, hạ đông thăng quát quát nàng cho mũi, ta đây cũng là, ta hiện tại đặc biệt hối hận đem huyện Thành Phòng ở thuê cấp đỗ chấn. Bằng không hiện tại liền có thể quải nàng qua đi nói chuyện. Điến ninh nghiêng hắn liếc mắt một cái, ngươi ở tính toán cái gì? Ta sẽ không nghe ngươi. Ninh ninh, nhìn thấu không nói toạn, nhạ, đây là cho ngươi mang đổ vợ. Túi lưới đều là ăn dùng, 5-6 cái quả táo, một túi trứng gà bánh còn có mười mấy thục trứng gà. Xem này tình hình rõ ràng chính là biết không về nhà mới đưa tới. Đây là ngươi tin, một phong là gửi đến trường học đi, ta cứu cho ngươi mang trở về, còn có một phong là vệ tình cho ngươi viết, hắn không biết ngươi cao trung địa chỉ, trực tiếp gửi cho ta. Điên ninh đem tin thu hồi tới, chỉ vào vài thứ kế hỏi, ta nếu là không ra tới làm sao, ngươi tìm người cho ta đưa đi a Ta cũng không biết ngươi đã tới. Hạ Đông Thăng tiếp tục cho nàng chụp trên người bông tuyết, Thẳng như nói, ngươi này không phải ra tới. Mau đem đồ vật đưa trở về, ta hôm nay không quay về, ngày mai các ngươi cũng không đi học, ta mang ngươi đi đỗ trấn trong nhà ăn ngon. Vi diệu bầu không khí làm hạ đông thăng cố tình đuổi đi. Bọn họ nhận thức hơn nửa năm, Điền Ninh biết hắn sẽ lấy vui vừa lời nói biểu đạt thiệt tình, lại không quá thói quen rắp mặt đàm luận cảm tình, đặc biệt là trước công chúng, liền ý theo hắn phân phó hội trường học. Có một nói một. Hai người bọn họ lại chạm đi xuống, ngày mai đều đến cảm bạo. Ngày hôm sau, hai người đi đỗ chân trong nhà chơi, hạ đông thăng lộng sườn dê cùng thịt dê, lộng một ngụm nổi to chi lên nấu dương canh. Đỗ chân cùng vạn hồng ngân hai vợ chồng đối điển Linh khách khí lại cảm kích, nay tiểu một năm thời gian bọn họ rửa vào bánh rán giò cháo quậy tránh không ít. Vạn hồng ngân sang sẵn nói, ta lúc ấy liền cảm thấy đông thăng đối ninh ninh chiếu cố thực, còn không biết hai người các ngươi có như vậy duyên phận. Linh Ninh tới huyện thành đi học cũng không tới tìm ta chơi. Đỗ Trấn trêu ghẹo, kia nhưng không, Đại Tuyết Thiên chạy tới liền vì thấy một mặt, Đông Thăng này một thông suốt thật đúng là khó lường. Hạ Đông Thăng nghe xong chỉ là cười, ánh mắt chuyển hướng Điền Linh, Điền Linh đỏ mặt nói, "Tẩu tử, hai người các ngươi còn như vậy ta liền không qua tới." "Hào hào hảo, ta không nói, nếu là đem Đông Thăng này tức phụ nhi nói chạy ta nhưng đảm đương không dậy nổi." "Nhưng không sao." Điển ninh túi đầu ăn thịt, nàng liền biết, cái gì uy hiếp nói đều ngăn không được cái bắt quái hai vợ chồng. Tới rồi cuối tuần thiên hạ ngọ, hạ đông thăng đem Điển ninh đưa về trường học, Điền ninh mới tạm thời đẩy ra phấn hồng phao phao, chuyên tâm thượng tiết tự học buổi tối, chờ buổi tối hồi ký túc xá nằm xuống, Điền ninh mới nhớ tới hạ đông thăng cho nàng mang tới hai phong thư còn không có mở ra. Trước nhìn điền vệ tinh tin, tiểu tử tới rồi bộ đội thực Hưng phấn, muốn nhận đến Điền ninh hồi âm. Trong nhà cấp hồi âm lời nói đều vô dụng, hắn lại nhảy lên án một lần, Điền Ninh quyết định chịu thời gian cho hắn viết thư. Nhà xuất bản gửi tới tin là tưởng mời Điền Ninh lại phiên dịch một quyển tiếng Anh, thượng bổn dịch bản thảo đã xuất bản đưa ra thị trường, tùy tin mà đến cũng có một quyển dạng bản thảo, Điền Ninh tùy ý lật xem một lần, nàng mơ hồ biết quyển sách này doanh số không tồi, nhà xuất bản lại tìm là dự kiến bên trong sự. Chẳng qua điển Ninh nghĩ tới nghĩ lui vẫn là quyết định tạm thời không cần chuyện khác phân tâm Điền Ninh không phải thiên tài nàng đối hiện giờ thi đại học không có đại nắm chắc đặc biệt đề cập đến rất nhiều văn khoa vấn đề cùng đời sau bất đồng nàng cần thiết đến toàn tâm toàn ý hạ quyết tâm sau Điềnn Linh ngày hôm sau chịu cái thời gian nhanh chóng viết hai phong thư gửi đi ra ngoài nhà xuất bản hồi âm thử cân cẩn đại khái nội dung là thỉnh điển Linh có thời gian mau chóng hồi phục bọn họ sẽ để cao tiềnật bút Cấp Điền Ninh lựa chọn bán chạy thư từ từ. Điền Ninh đọc sách nghỉ ngơi thời điểm, thử viết một ít về đương đại thanh niên một chút hiểu được đầu tới rồi nhà xuất bản thanh niên tạp chí, tuyển dụng lúc sau bắt được tiền nhuận bút thỉnh Hạ Đông Thăng đi huyện thành tiệm cơm quốc doanh ăn một đô tốt. Hạ Đông Thăng lúc này mới nhớ tới, ngươi phía trước có phải hay không còn viết thứ gì? Điền Ninh thần thần bí bị nói, không nói cho ngươi. Chiêu này thuận đường giải quyết Điền Ninh trong tay tiền tài nơi phát ra. Ngày sau lại làm tường quan phương diện công tắc cũng không cần trốn đông trốn tây Điền ninh cảm thấy đây là đối bạn lữ cũng là đối chính mình an toàn nhất phương thức Hạ đông thăng minh bạch nàng ý tứ Sau khi ăn xong dạo cửa hàng bách hóa vẫn là nhịn không được hỏi Học tập thượng còn cần mua cái gì sao Điền ninh nhỏ giọng phung tạo Người so với ta ba nhọc lòng nhiều Điền ninh Chàn đầy uy hiếp Điền ninh nhanh chóng ngoan ngoan trạng Ta chính là thuận miệng chỉ đùa một chút hoàn toàn không có cho người nâng lên bối phận ý tứ, bất quá ta học tập đồ dùng cũng không thiếu, hơn nữa ta kỳ trung khảo thí khảo cũng không tệ lắm, đệ tam danh có khen thưởng nổ tệ bục cùng bút trì. Hạ đông thăng kinh ngạc cực kỳ, tốt như vậy. Điền ninh nâng cầm lên, đúng vậy. Đáng tiếc cái này thành tích điền ninh hoàn toàn không dám lên mặt, toàn ban đệ tam danh, cả năm cấp 5 cái ban, 300 nhiều người, nàng bài đến 20 danh, vẫn là rất nguy hiểm. Hạ Đông Thăng ánh mắt ở quầy thượng quét một vòng, ý tứ không thể càng rõ ràng. Ta cảm thấy vẫn là mua điểm càng tốt đổ vật đi. Đi xem quần áo. Điền Linh lôi kéo hắn tay đi ra ngoài, tuy rằng ta tiền nhuận bút so ra kém ngài thiêu gạch, nhưng là ta thật sự không thiếu, thiếu ta sẽ không theo người khách khí. Đệ 126 trang. Hạ Đông Thăng cũng tùy nàng lôi kéo tay, ngẫu nhiên hắn là thích như vậy đầu đậu nàng. Hai người rời đi cửa hàng bách hóa. Hoàn toàn không biết cách đó không xa có hai người đem một màn này xem ở đáy mắt, hạ tuyết doanh thậm chí khí đem mới vừa tuyển tốt kẹp tóc bẻ cong. Người bán hàng vội vàng nhắc nhở, cô nương, kia kẹp tóc bẻ hỏng rồi ngươi cũng đến mua tới A. Hạ tuyết doanh bạch nàng liếc mắt một cái. Người bán hàng khịt mũi coi thường, trừng gì trừng chạy nhanh trả tiền. Hạ tuyết doanh không tình nguyện, nhưng không cũng có thể cùng người bán hàng đối nghịch, bằng không lần tới làm nàng nhận ra tới khẳng định mua không được thứ tốt thanh toán tiền bắt lấy kẹp tóc cùng đồng bạn đi ra ngoài. Nàng bên cạnh cô nương Dương Phương Hoa tò mò hỏi, vừa rồi cái kia chính là đại ca ngươi cùng hắn đối tượng A. Hạ Thuyết Doanh tức giận ừ một tiếng. Dương Phương Hoa đối nàng tức giận không đệ bụng, tiếp tục bắt quái, ngươi không phải nói là chồng thôn nha đầu sao. Ta nhìn một chút đều không quê mùa A, bọn họ vừa mới xem qua quần áo giống như không tiện nghi. Ai biết ta ca là nghĩ như thế nào? Hạ Đông Thăng chính là rất ít mang nàng tới cửa hàng bách hóa, nhưng là nghe bà ngoại nói, hắn môi tháng đều sẽ vào thành tới xem cái kia điền linh, nói không chừng đều sẽ cho nàng mua đồ vật đi. Chính là đại ca nhiều lần cho nàng tiền tiêu vặt liền môi thật sự. Dương Phương Hoa cũng ý thức được hạ tuyết doanh tức giận, biểu môi không nói cái gì nữa, trong lòng nhưng thật ra thực hâm mộ. Nếu là lúc trước cùng hạ Đông Thăng đính hôn, kia hiện tại hưởng thụ người chính là nàng, đáng tiếc hạ Đông Thăng không gái đứng đắn công tác. Cả ngày đi nông thôn hạt chuyển động, nàng đến tìm cái trong nhà điều kiện giống nhau. Chọn tới tuyển đi lựa chọn hạ tuyết doanh tiểu một tuổi nhiều điểm đệ đệ, hai người đều là vợ chồng công nhân viên, nhật tử khẳng định quá rực rỡ, chính là ứng phó tính tình biến ảo đa đoàn tương lai đại cô tỷ có điểm phiền thoái. Hạ tuyết doanh cùng dương phương hoa ai về nhà ấy nàng vẻ mặt không cao hứng, hạ mẫu cũng là nàng mẹ kế phạm thu nguyệt chú ý tới, ôn nhu hỏi, doanh doanh, đây là sao? mẹ ta hôm nay thấy đại ca. Hạ Tuyết Doanh đem ở cửa hàng Bách Hóa thấy một màn nguyên dạng nói cho Phạm Thu Nguyệt nghe. Phạm Thu Nguyệt cười cười, nhân ra mang theo đối tượng mua đồ vật có gì sao? Không phải còn cung nhân ra đi học đâu sao? Liên tính người ca trước kia trong tay có điểm tiền, hiện tại phòng trừng cũng thừa không dưới nhiều ít đi. dựa vào cái gì? Hắn rửa vào cái gì cấp Điền ninh mua đồ vật? Doanh doanh, nhân gia tương lai là hai vợ chồng. Ngươi cũng đừng đi theo chỗ lẫn, lại nói đại ca ngươi cũng không phải cái dễ trọc, chờ đến ăn tiết nhân ra còn muốn tới trong nhà thăm người thân, ngươi nhưng chơi tiểu tính tình, đến lúc đó làm ngươi ca đi theo sinh khí. Phạm Thu Nguyệt nói không những không có làm hạ tuyết doanh tắt lửa, trong ngực kia cổ ghen ghét ngược lại càng ngày càng thịnh, trải qua mẹ kế nhắc nhở âm thầm hừ một tiếng, ngươi cho ta chờ. Ngươi đứa nhỏ này, thật là gì tính tình A Nhưng Phạm Thu Nguyệt đối hạ tuyết doanh phản ứng vẫn là thực vừa lòng Hạ đông thăng vốn làn nên bài trừ ở cái này gia đình ở ngoài, cái này ra, là của nàng. Cao tam học kỳ một tan tầm học kỳ quá đến bay nhanh, Điền Ninh thật cẩn thận che chở tay chân đường trường nứt ra, mỗi ngày đúng hạn phao chân, quần áo bọc đến thật dày, tuy rằng có vẻ không sao thon thả, nhưng thư cấm áp rất có cảm giác an toàn. cung ký túc xá vương ái hồng rễu ước nàng, Điền Ninh, mọi người đều nói ngươi diện mạo ở ta trong ban phải tính đến, chính là sẽ không trang điểm. Lời này nói cũng không sai à. Phải biết rằng, bắt đầu mùa đông sau Điền Ninh vì gội đầu phương tiện, đem dần dần thật dài đầu tóc lại cắt một đoạn, lưu lại chiều dài vừa mới có thể chắt lên bím tóc, tản ra sau còn có thể che lại cổ không chịu đông lạnh. Vương Ái Hồng không tán đồng, Điền Ninh, ngươi cái này kêu lãng phi à. Điền Ninh ôm sách giáo khoa, ý vị thâm trường nói, ta chỉ hy vọng sách giáo khoa có thể cảm nhận được thành ý của ta, nhiều hơn phù hộ ta thì tốt rồi. Đối tượng đều có, khắc hoa hoa thảo thảo, điền ninh căn bản không đệ bụng, hướng chi, nàng cũng không phải chỉ có nội tại Mỹ, học kỳ này nàng ăn không tồi, hơn nữa cố tình điều dưỡng, thật sự trường cao tam cm trước ngực chứng tráng bao cũng có biến thành đủ bột tiểu bao tử xu thế, trước hạng nhất người khác còn có thể nhìn ra tới, sau một cái biến hóa thật sự không đủ vì người ngoài nói cũng. Mọi người đều cười, sôi nổi chúc phúc điền ninh có thể được như ước nguyện. Ly học kỳ một nghỉ còn có nửa tháng thời điểm, trường học can bài một lần thi khảo sát chất lượng, Điền Ninh có tiến bộ, xếp hạng lẻn đến niên cấp tiền 10. Nguyên bản là thực lệnh người cao hứng mà biến hóa, nhưng là Điển Ninh không nghĩ tới này cũng có thể cho chính mình đưa tới một đoái nho nhỏ lạn đào hoa. Nói lạn đào hoa cũng không phải thực chuẩn xác, mà là nguyên chủ đi học khi yêu thầm quá nam sinh viên bân, diện mạo trung thượng, một em mờ 7 tả hữu, nhưng hào hoa phong nhã, thực chiêu nữ hải tử thích. Điển ninh đồng học, ngươi có thể cho ta giảng một chút này nói tiếng Anh để sao? Cao Trung mở có tiếng Anh khóa, Điển ninh lần này, tiếng Anh mãn phân 30 phần này đối Điển ninh tới nói cơ hồ không có gì khó khăn, nhưng vì phòng biểu hiện qua sung ra, tiếng Anh khảo thí Điển ninh đều vẫn duy trì trung thượng tiêu chuẩn, tuy là như thế, ở một chúng đồng học chung cũng có vẻ thực xuất sắc. Viên bân cùng Điển ninh phân đến nhất ban sau, chưa bao giờ có cùng nàng nói chuyện qua. Này vẫn là lần đầu tiên nói chuyện, vẫn là hỏi chuyện, còn xấu hổ e thẹn, không lớn tự nhiên. Điền Ninh trong lòng mau mau, nhanh chóng nói xong để liền kéo ra hai người chi gian khoảng cách. Chính là như vậy, ngươi hẳn là nghe hiểu đi. Viên bân trần chờ gật đầu, lại hỏi, Điền Ninh, ngươi cao nhị thời điểm cũng chưa như thế nào tới đi học, hiện tại là như thế nào làm được đâu. Ta ở nhà cũng có đọc sách. Như vậy à. Điền Ninh cơ hồ không có cấp viên bân lưu nói chuyện cơ hội, trả lời xong này một câu, liền túi đầu đọc sách. Viên bân đứng ở chỗ đó không có đi, một lát sau lắp bắp nói, Điền Ninh, ngươi muốn báo nào sở học giáo? Ta không biết. Viên bân không mấy vui vẻ đi rồi. Khảo xong cuối kỳ khảo thí ngày đó, Điền Ninh thu thập đồ vật chuẩn bị về nhà, hạ đông thăng đến ký túc xá giúp nàng sách hành lý, hai người tách ra dẫn theo đồ vật đi ra ngoài. Thực không khéo đụng tới viên bân, viên bân nhìn xem hạ đông thăng, hắn chỉ có một em m7, hạ đông thăng cái đầu vượt qua 1m8, nhìn người này khí chất thành thuộc hẳn là điển ninh, ca một loại người, lấy hết can đảm tiến lên đây. Điền ninh, người giống ghi danh cái nào trường học? Nhà ta có thể hỏi thăm một ít trường học chiêu sinh tin tức, nói không chừng có thể giúp người lưu ý một chút. Đệ 127 trang Hạ đông thăng nhàn nhạt nhiên liếc viên bân liếc mắt một cái. Cái gì cũng chưa nói, lực chú ý đều đặt ở Điển Ninh trên người. Điển Ninh không thể hiểu được, nàng cũng không biết Viên Bân có như vậy chấp nhất, trả lời vẫn là đồng dạng lời nói, ta không biết, người chuyên tâm vội chính mình đi. Hạ Đông Thăng nháy mắt thần sắc hảo rất nhiều, dây tiếp theo chính hắn nhận thấy được, lập tức banh hồi ban đầu bộ ráng. Viên Bân thực thất vọng, hắn há có thể nghe không ra Điển Ninh cự tuyệt, chính là ở cao nhị thời điểm Điển Ninh đối hắn còn không có như vậy lãnh đạo. Hắn còn nghe người ta nói quá Điển Linh thích hắn, tuy rằng đối hiện tại tình hình nghĩ trăm lần cũng không ra, nhưng viên bân cũng không có kéo xuống mặt ở tiếp tục truy vấn, dẫn theo chính mình đồ vật bước nhanh đi rồi. Thấm lưng kia thoạt nhìn có ba phần cô đơn. Điển Linh thở phào nhẹ nhõm người này thật là kỳ quái. Nàng không xác định viên bân đối nguyên chủ thích chuyện của hắn biết nhiều ít, nhưng tái tục tiền duyên gì đó hoàn toàn không thể nào. Hạ Đông Thăng Thanh Thanh giọng nói, Vẫn là hỏi trong lòng nghi vấn, hắn vì cái gì tới hỏi ngươi. Có thể là bởi vì thành tích đi. Ta kỳ trung khảo thí thời điểm cùng hắn không sai biệt lắm, thi khảo sát chất lượng vượt qua hắn, cuối kỳ khảo thí còn không biết tình huống. Không phục thêm đột nhiên mà thay đổi, đều có khả năng khiến cho viên bân chú ý. Nguyên lai là như thế này, vậy ngươi khảo đến đệ nhất danh, hắn liền sẽ không tới quái dày ngươi đi. Điên Linh vẻ mặt đau khổ lắp đầu, cầu đừng gây áp lực. Ta thành đệ nhất sẽ bị người vây quanh hỏi chuyện. Nguyên chủ cao nhị thành tích cũng không thập phần xuất sắc, nếu nàng ở nhà ôn tập đều có thể tiến bộ nhanh như vậy, kia phỏng chứng rất nhiều đồng học đều phải tới tìm nàng lấy kinh nghiệm, sau đó về nhà ôn tập đi. Hạ Đông Thăng nhìn bốn bề vắng lặng, chọc chọc Điền Ninh đỏ bừng khuôn mặt, người nói có đạo lý. Điền Ninh rơ lên mặt làm hắn nhìn kỹ, ta cùng khai giảng thời điểm có cái gì không giống nhau. Cảm giác không ra. Càng đẹp mắt Nói đến một nửa thời điểm, Hạ Đông Thăng căn cứ hai người ở chung tới nay kinh nghiệm người được nguy cơ hương vị, do đó nhanh chóng sửa miệng chuyển nguy thành an. Điền Ninh vừa lòng. Trở lại Điền gia, một cái học kỳ, Điền gia phát sinh không ít biến hóa, Lương Tiểu Song Sinh, cái thứ hai hài tử, vẫn là cái nam hài, Lý Phượng Anh cao hứng không thôi, càng ngày càng cảm thấy mọi chuyện hài lòng, liên quan cũng không tìm Điền Linh cha. Lưu Kim Ngọc liền không như vậy hài lòng. Nàng từ lần đó giả mang thai vạch trần lúc sau không còn có hoài thượng, chỉ có thể nhìn lương tiểu song ôm hoa hoa khóc mãi hoa hoa mắt thẻm. Mọi người tự hồ cũng phát hiện Điển Ninh biến hóa, học kỳ này Điển Ninh liền về nhà hai lần, điển ra người đối nàng đột nhiên biến hóa cũng không có bất luận cái gì hoài nghi. Lưu Kim Ngọc thậm chí chua lòng nói, mọi người đều nói đi học chịu tội, ta sao xem Ninh Nhi càng ngày càng đẹp, giống như chịu điều trường vóc. Ninh Nhi! Ngươi ở trong trường học đều ăn gì a Nhất định là trong nhà ăn không đến thứ tốt. Điền Linh đạm đạm cười, tẩu tử nếu là muốn biết, quay đầu lại ta mang tẩu tử đi trọ ở trường. Lưu Kim Ngọc vội vàng cự tuyệt, kia vẫn là đừng, ta nhưng không nghĩ đi đi học. Tới gần ăn tết, Điền Linh ở nhà nghỉ ngơi hai ngày, liền bắt đầu chuẩn bị ăn tết lễ tiết. Năm nay nàng không thể giống năm trước như vậy nhà nhã, đến đi chuẩn nhà chồng cùng tôn lão thái quá trong nhà thăm người thân. Hạ Đông Thăng thường xuyên hướng huyện thành chạy, Điền Ninh dứt khoát cố vấn hắn ý kiến muốn mang cái gì quả tặng Ta sổ tiết kiệm liền ở ngươi nơi đó đâu, bằng không ngươi trực tiếp lấy tiền mua cũng đúng. Hạ Đông Thăng kéo lên nàng đi huyện thành, Điền Ninh thế mới biết hắn liền mau An tiết thời gian đều không ngừng nghỉ hướng trong thành chạy là vì cái gì. Hắn trồng ra không ít nấm, vừa vặn có thể bắt được huyện thành đầu cơ trục lợi. Trước kia, theo ta thuê cấp đỗ chấn phòng ở, chính là bị ta dùng để dưỡng nấm. Không ai có thể phát hiện, năm nay hạ tuyết sau ta nghĩ nhàn dối cũng là nhàn dối, nhà mới tử cũng không, liền lại loại điểm. Điên ninh đếm trên đầu ngón tay đếm đếm, xây nhà, thiêu gạch, rau dưa gieo trồng, thợ mộc nàng phát hiện người nam nhân này sẽ đồ vật có điểm nhiều, vì thế tò mò hỏi, người đây đều là với ai học, cũng quá lợi hại đi. Hạ đông thăng hơi giật mình, chỉ chỉ đầu nói, thực dễ dàng liền học được, cũng lặng lẽ luyện qua. Điền ninh đôi tay ôm quyền, tại hạ bội phục Ninh ninh, ngươi là muốn cho ta cũng khen khen ngươi sao? Không không không, ta là thật sự sùng bái ngươi tới. Hạ đông thăng cười khẽ, cuối cùng vẫn là nhịn không được nhéo nhéo Điền ninh gương mặt. Ta không bằng ngươi có thể nói, nhưng là ninh ninh, ta cảm thấy ngươi cũng rất lợi hại. Điền ninh nhớ mày, nhưng là ta cảm thấy ngươi càng thông minh, cho nên mau giúp ta giải quyết tặng lệ sự. Này rất đơn giản. Tôn láo thái quá thực thích Điển Ninh, nhất định là đưa thứ gì đều thích, tôn láo đầu thích uống trà, lao thái thái thích ăn ngọt khẩu điểm tâm, mua một cái yên, mật ba đau còn có Điển Linh tự mình làm sơn cha bánh cùng quả quýt đồ hộp, quả táo đồ hộp cấp tôn kế vĩ phu thế là thực dụng hình bút máy, tôn tiểu cương cấp tiền mừng tuổi liền nhất thích hợp. Này đó đối Điển Linh tới nói đều là hạ bút thành văn, duy nhất phiền toái chính là, năm nay muốn lần đầu tiên thấy cha mẹ chồng. Mặc kệ Hạ Đông Thăng cùng phụ thân hắn hạ minh huy quan hệ như thế nào, người nọ đều là Hạ Đông Thăng danh chính ngôn thuận phụ thân, an tiết bọn họ cần thiết đi tới cửa bái phỏng, bằng không đối điển linh tới nói cũng là thực bất lợi, còn không có quá môn liền để lại phi thường không có lễ phép đề tài. Hạ Đông Thăng cũng minh bạch, tùy ý tỏ vẻ, giao cho ta, yên tâm. Hắn cũng không phải không hiểu lễ nghĩa người. Bất quá đặt mua lễ vật thực sự trung quy trung củ, thuốc lá và rượu đường chọn không làm lỗi, nhưng cũng không có đa dụng tâm nhiều đặc biệt, cùng tôn ra người so sánh với kém chính là tâm ý. Điên ninh cười cười, ta nghe ngươi, ngươi tổng sẽ không hô ta, bất quá, ta là đương tẩu tử, có phải hay không phải cho ngươi mội mội chuẩn bị điểm cái gì? Đương tẩu tử lần đầu tiên chính thức thấy cô em chồng, ý theo lần trước nhận môn gặp mặt tình cảnh, tựa hồ là không lớn vui sướng, mà hạ tuyết doanh lại là hạ đông thăng duy nhất thân muội muội Hạ Đông Thăng lại bị nàng một câu đương tẩu tử nói cấp lấy lòng. Cho nàng mua điều khăn quảng cổ đi. Hảo, ta đây tới theo hoa sắc, đến lúc đó nàng nếu là không hài lòng, liền tìm ngươi lạc. Đầu năm nhị, Hạ Đông Thăng tới trước nhạc phụ tương lai nhạc mâu trong nhà thăm người thân, vừa vặn gặp phải về nhà mẹ đẻ đại tỷ điền ái hồng toàn ra, hai cái đại cứu ca cùng một cái anh em cột chèo kết phường rót chú rể mới rượu. Hạ Đông Thăng về nhà khi miễn cưỡng không vựng. Một người uống đổ bốn cái, điền ra bao gồm điền vượng phát đều say. Điền ninh xem kinh hãi, nhưng cũng không biện pháp, đưa hắn sau khi trở về uống lên điểm mật thong thủy, uống say hạ đông thăng rất an tĩnh, làm làm gì làm gì. Người như thế nào có thể uống nhiều như vậy còn không có phun A. Hạ đông thăng nhất phái tự nhiên nói, ra ra sẽ ủ rượu, thấp số độ ta khi còn nhỏ thành thói quen, không có việc gì. Điền Linh nghe mùi rượu như mày. Về sau không cần uống như vậy nhiều Hảo, nghe ngươi Ta cũng cảm thấy uống nhiều quá không thoải mái Hắn ngủ hạ sau Điền ninh liền về nhà Chờ sơ tứ nảng tới tôn ra thăm người thân Hạ đông thăng đã sớm khôi phục như thường Ánh mắt thanh minh Hoàn toàn không có ngày đó uống say mê ly Tôn láo thái quá thực thích Điền ninh làm đồ hộp đồ ngọn Bởi vì coi trọng Thăm người thân cấp chiêu đãi là đầy bàn đồ ăn Trưng mẫn cười chiêu ghẹo Năm đó ta và ngươi cứu cứu mới vừa định ngôi, lần đầu tới cửa thăm người thân ngươi bà ngoại cũng làm một bàn đồ ăn, hai ta đãi ngộ giống nhau, nàng nha đều mau đem đông thăng trở thành tiểu nhi tử. Tôn Láo Thái quá đắc ý gật đầu, lời này một chút đều không giả, bất quá này bối phận áp vẫn là không thể loạn. Ở tôn ra trận này, chủ khách thẫn hoan. Đầu năm sáu, Điền Linh muốn đi hạ gia, nhân sinh lần đầu, nàng không tránh được khẩn trương, buổi sáng sửa sang lại hảo quạt tạo. Lý Phượng Anh nhắc tới điểm nàng vài câu đến hạ ra phải chú ý sự tình. kia bà bà là mẹ kế, ngươi không cần sợ nàng, nên sao sao, hạ đông thăng đều ở ta trong thôn xây nhà, nói vậy cùng bên kia cũng không thân, đến lúc đó chỉ cần ngươi hợp lại trụ hắn tâm là được. Không nói đến lời này hay không chú tâm, Điền Ninh cười như không cười hỏi lại, mẹ, ngươi lúc ấy làm ta cho nhân ra đường mẹ kế, đây là đường mẹ kế chỗ tốt. Ngươi biến thật là nhanh. Lý Phượng Anh mặt lạnh lùng, ta hảo tâm cho ngươi nói, ngươi thích nghe thì nghe đi. Nàng xoay người đi rồi, lại cảm thấy Điển Ninh sẽ không không nghe, này hơn nửa năm nàng cũng cân nhắc ra tới, hạ đông thăng có điểm tử cũng có bản lĩnh, trong lòng hiếm lạ Điển Ninh, kia đến lúc đó hai vợ chồng đều hướng về trong nhà chẳng phải là chuyện tốt. Điển Ninh nhìn Lý Vượng Anh bóng dáng cười lạnh, tâm tư không thêm che giấu đến như thế nông nỗi. Cũng coi như là ở thời thời khắc khắc nhắc nhở nàng không cần quên phía trước sự. Bất quá, Lý Phượng Anh nói cũng không sai. Đối hạ đông thăng mẹ kế thái độ quyết định bởi với hạ đông thăng, người khác nàng là mặc kệ. Hai người đạp xe, hạ đông thăng chở Điền Ninh, tháng riêng phóng lánh, Điền Linh ngồi ở phía sau có hắn chắn phòng. Săn sóc nói, ta còn là sớm một chút học được đạp xe đi. Hạ đông thăng nghĩ nghĩ, huyện chuyển nói, xe qua cao, người học được cũng vô dụng. Dù sao tái bất động ta, vẫn là ta tái ngươi. Điền linh. Ta cảm thấy ta hẳn là lại ăn béo một chút. Hán cười, có thể. Hai người cười đùa tới rồi hạ ra, hạ ra ở tại chân trên, nói đúng ra là huyện thành vùng ngoại thành, cũng coi như là người thành phố. Hạ đông thăng mẹ kế phạm thu nguyện ở huyện thành bệnh viện đương hộ sĩ, hạ phụ hạ minh huy ở xưởng dệt là cái khoa cấp cán bộ, huyện thành Xưởng dệt là lao xưởng vùng ngoại thành xưởng dệt là tân nhà máy. Nguyên bản ở huyện thành người nhà viện trụ bọn họ cũng dọn tới rồi tân kiến người nhà viện. Nói tân, kỳ thật cũng có 5-6 năm qua đi. Người nhà viện bố cục rất đơn giản, 7-8 đống lâu tế tràn đầy đang đăng đều là người ta, tỏ rõ xưởng dẹp nhân viên lớn mạnh, hạ đông thăng trở nàng đến để Tam đống lâu dừng lại. Trong lâu không ngừng có người ra vào, có người nhận ra hạ đông thăng đi theo chào hỏi. Nha, đông thăng, đây là người đối tượng. Gì thời điểm kết hôn A? Còn không có định, định rồi nói cho ngài. Được rồi. Hạ Đông Thăng nhân duyên không tồi, lên lầu khi hắn giải thích, ra ra nghề một tinh xảo, mang quá một ít đồ đệ, những người này cùng hắn quan hệ thực hảo. Sưởng dệ công nhân con cái cũng không nhất định toàn bộ có thể đi vào trong xưởng công tác, bất luận cái gì thời điểm, nắm giữ kỹ thuật sống đều có thể hôn khẩu cơm ăn. Điên Linh tò mò, kêu ai là ra ra xuất sắc nhất đồ đệ. Người sao? hạ đông thăng nhướng mày không cần nói cũng biết. Khi nói chuyện tới rồi lâu 3 hành lang bày xài chung phòng bếp, lối đi nhỏ nhỏ hẹp, còn chất đống mặt khác tạp vợ. Điển ninh đi theo hạ đông thăng sau lưng đi đến một hộ nhà dừng lại chân. Tới rồi sao? Ấn. Hạ đông thăng gó cửa, chỉ hai tiếng, bên trong liền có nữ nhân theo tiếng. Tới, tới rồi. Cửa phòng theo tiếng mà khai, Phạm Thu Nguyệt tươi cười hòa ái, hướng hạ đông thăng phía sau nhìn nhìn, nhiệt tình hỏi, đây là điển Linh đi. Ai ra, nhưng đem ngươi mong tới, mau, đi vào bên trong ngồi. Điên Linh khét lời, tùy ý Phạm Thu Nguyệt lôi kéo tay nàng vào cửa. Vừa mới 40 xuất đầu Phạm Thu Nguyệt vẫn có thể nhìn ra tuổi trẻ khi chính là cái mỹ nhân vôi, mày lá liêu mắt to, cười rộ lên hòa hợp thêm thấm. Tới liền tới bái, như thế nào còn mang như vậy nhiều đồ vật, trên đường lại đây lạnh hay không? Một lát liền ấm áp, nhà ta máy sưởi còn hành. Phạm Thu Nguyệt miệng không đình. Nhân tiện trong chiều phòng Tea, hán ba, Tuyết Bằng, Đông Thăng cùng hắn đối tự tới, các ngươi cũng đừng ở trong phòng đốc. Doanh Doanh, nhanh lên tới, ngươi ca đã trở lại. Nang như vậy một Tea, ở trong phòng ba người đều ra tới, Hạ phụ Hạ Minh Huy ra tới nhanh nhất, rồi sau đó là cùng Hạ Minh Huy có năm phần tương tự Hạ Tuyết Bằng, lẫn nhau đều là khách khí mà không mất lệ phép mỉm cười. Hạ Tuyết Doanh ra tới nhất vãn, đầy mặt không cao hứng. Sáu người cùng nhau ngồi ở trên sofa. Điền Ninh cùng Hạ Đông Thăng sóng vai, Hạ Minh Huy cùng Hạ Tuyết bằng phân ngồi hai bên đơn người sofa, Phạm Thu Nguyệt kéo một trường gấp ghế nhỏ, Hạ Tuyết doanh nhìn tới nhìn lui lập tức ngồi vào Hạ Đông Thăng bên cạnh. Chủ động người nói chuyện không nhiều lắm, Phạm Thu Nguyệt ngồi ghế lùn, nhưng không ngại ngại nàng dẫn đường toàn trường bầu không khí, nhất nhất giới thiệu, làm hai tiểu nhân kêu Điền Ninh tỉ tỉ, nhiệt tình chu đáo bưng trà đổ nước, phòng trường so thân bà bà đều phải hòa khí. đệ 129 trang Cuối cùng đem các ngươi mong lại đây, ai ra, đông thăng rốt cuộc định ra tới, ta này một lòng trở xuống trong bụng, hắn ba cũng an tâm đúng không? Về sau hai ngươi nhưng đến hảo hảo chỗ, chúng ta làm trưởng bối mới có thể yên tâm. Hạ Minh Huy ở một bên ứng hỏa là, đối, ngươi thím nói rất đúng, ai, đông thăng mẹ nó đi được sớm, hiện tại đông thăng như vậy, nàng cũng có thể yên tâm. Phạm Thu Nguyệt bởi vì sau một câu tươi cười xấu hổ một chút. Lại tán đồng gật đầu, phản phất chính mình này đương mẹ kế thở dài nhẹ nhõm một hơi giống nhau. Các ngươi tiếp tục nói, tuyết bằng, ngươi đi dưới lầu món ăn bán lẻ cửa hàng mua điểm nước có ga trở về, ta đi nấu cơm, hôm nay à chúng ta hảo hảo ăn một đốn, làm điền Linh nếm thử tay nghề của ta. Điền Linh lễ phép tính đứng lên, thím, ta cho ngươi hỗ trợ đi. Phạm Thu Nguyệt cùng Hạ Minh Huy đồng thời xua tay, ngươi ngồi xuống nghỉ ngơi, hôm nay không thể làm ngươi động thủ. Thân mẫu tử hai đi ra ngoài, trong nhà dư lại Hạ Minh Huy cùng một đôi con cái cùng với Điền Ninh, hắn theo bản năng sờ sờ túi muốn hút thuốc, hậu chi hậu giác nhớ tới đã quên cấp tiền mừng tuổi, lấy ra tới 10 đồng tiền giao cho Hạ Đông Thăng. Nhạ, Điền Ninh lần đầu tiên tới cửa, đến cấp tiền mừng tuổi, hai người các ngươi, hào hào chỗ. Hạ Đông Thăng không chối tử, Điền Ninh ngoan ngoan nói lời cảm tạ. Hạ Minh Huy ho khan một tiếng, các ngươi trước chơi, ta đi hút điếu thuốc. Hắn nói xong liền trở về phòng trong phòng khách dư lại ba người Điền Ninh nhớ tới mua tới khăn quảng cổ từ túi sách lấy ra tới cách hạ đông thăng đối bên kia người ta nói doanh doanh đây là tặng cho ngươi khăn quảng cổ ngươi xem có thích hay không hạ tuyết doanh nhìn chầm chầm cái kia màu hồng phấn khăn khănảng cổ nhìn nhìn tưởng dỗ tay đi tiếp lại nghĩ tới cái gì tức giận tiếp nhận tới lạnh giọng khí lạnh nói cảm ơn điển Ninh bảo trì hiền lành mỉm cười người thích liền hảo Hạ tuyết doanh xoa bóp cái kia khăn quẳng cổ, mềm mại ấm áp, thoạt nhìn liền không bình thường, trên mặt miễn cưỡng hử một tiếng. Hạ đông thăng nữ mày, doanh doanh, ngươi có phải hay không sẽ không hảo hảo nói chuyện. Hạ tuyết doanh vẻ mặt hủy khuất, điếu môi hỏi, ta như thế nào sẽ không hảo hảo nói chuyện, ca, ta đều thật dài thời gian không gặp ngươi, ngươi có thể hay không vừa thấy mặt liền huấn ta a Ngươi tổng không đi bà ngoại ra ta sự tình cũng đổi. Chính là ta cũng đổi a ta tổng không thể mỗi ngày đi bà ngoại ra, qua xa. Hạ Thuyết Doanh nói xong, túm Hạ Đông Thăng cánh tay, ca, ngươi cùng ta lại đây, ta có việc cùng ngươi nói. Hạ Đông Thăng ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích, ở chỗ này có cái gì không thể nói. Hạ Thuyết Doanh ngó liếc mắt một cái Điền Ninh, không cao hứng nói, đây là bí mật ta, ngươi lại đây ta mới có thể nói cho ngươi, ta không nghĩ để cho người khác biết sao. Người khác có tự mình hiểu lấy, Điền Ninh đứng lên cười nói, Nếu không ta đi cấp thím hỗ trợ đi, các ngươi chậm dài nói, không cần. Hạ Đông Thăng thực mau đứng lên, Điền Ninh, ngươi ngồi, ta cùng doanh doanh nói một chút liền tới đây. Điền Linh cười hiểu chuyện hào phóng dịu dàng hòa khí, tốt. Hai anh em đi trong căn phòng nhỏ, hạ tuyết doanh thị uy dường như quay đầu lại xem một cái Điền Linh Điền Ninh mỉm cười không chút sức mẻ, nhìn kia phiến môn ở trước mắt phanh đóng lại, cố tình bài trừ tới tươi cười tiêu tán một lát. Nếu là thật tẩu tử, lúc này thế nào cũng phải cùng hạ tuyết doanh trí khí không thể, chị dâu em chồng đại chiến một lát là có thể mở ra, Điền Linh tưởng tượng không đúng, nàng cũng không phải giả tẩu tử A mọi nơi tùy tiện nhìn nhìn, hạ gia trụ phòng ở là hai phòng một sảnh linh bếp linh vệ, đương cha mẹ trụ phòng ngủ chính, hạ tuyết doanh trụ một khắc gian, Điền Linh nhớ do phạm thu nguyệt thân sinh nhi tử trụ chính là phòng khách cách ra tới một cái tiểu cách gian, trong nhà không có hạ đông. Thăng nửa điểm dấu vết. Điền Ninh cười lãnh đạm, tự hỏi qua đi vẫn là quyết định đứng dậy mở cửa đi hành lang cấp Phạm Thu Nguyệt hỗ trợ đi. Ngoài cửa, Phạm Thu Nguyệt đang ở thiết thịt, thấy nàng Điền Ninh ra tới vội vàng nói, ngươi như thế nào ra tới, nơi này có ta là được, mau trở về, thiên lãnh. Điền Ninh đi qua đi, tươi cười ngoan ngoãn, thím, ta còn là cho ngươi đánh trợ thủ đi. Phạm Thu Nguyệt khó xử mọi nơi nhìn xem, cuối cùng cầm lấy tới hai căn hành tây. Ngươi giúp ta lột hai quọng hành liền vào đi thôi, này ra ra vào vào một lạnh một nóng nhưng đừng đông lạnh chứ. Đúng là cơm điểm, đối diện có người ra tới nấu cơm, thấy người sống, đánh giá lúc sau hỏi, nha thu nguyệt đây là nhà người thân thích. Đông thăng hắn đối tượng, hôm nay tới thăm người thân. Phụ nữ trung niên lại nhìn chầm chầm điền ninh trên giới xem, tấm tắc nói, lớn lên không tội à, gì thời điểm kết hôn, ngươi này phải làm bà bà, về sau có thể nhẹ nhàng điểm nhi. Phạm Thu Nguyệt cười cười, thở dài nói, đông thăng sự chính hắn định, kết hôn còn sớm đâu đi. Lại nghĩ tới cái gì dường như, do dự lo lắng hỏi, Điền Ninh cao Tam thế nào. Học còn hào đi. Điền Ninh gật đầu, khiêm tốn nói, còn hành đi. Kia phụ nữ lại kinh ngạc, nha, còn ở đi học ra. Ca? Là, cao tàm đâu. Người nọ điễu môi, cùng Phạm Thu Nguyệt làm mặt quỷ không nói lời nào, Phạm Thu Nguyệt trừng nàng liếc mắt một cái. Lại dường như không có việc gì cùng Điền Linh nói, Điền Ninh nha, ngươi lột hảo hành liền vào đi thôi, này có một mình ta thật là đủ rồi. Điền Linh cười cười, không lại chối tử. Trong phòng, Hạ Đông Thăng nhẫn mại tính tình hỏi, làm sao vậy? Hạ Thuyết Doanh không cao hứng làm được ghế trên, ca, ngươi đều không quan tâm ta, tỉnh quan tâm ngươi đối tượng, ngươi có biết hay không ta cùng hoàng đảo cãi nhau, ta cảm thấy hắn đối ta càng ngày càng không tốt, ngươi đi tấu hắn một đốn đi. Hoàng đào là hạ tuyết doanh đối tượng, hai người định ngôi đã hơn một năm, nhưng bởi vì không phân đến phòng ở, vẫn luôn không có kết hôn. Hạ đông thăng không biết nên khóc hay cười, ta đánh hắn ngươi không đau lòng sao. Ta! Hạ tuyết doanh khí rầm rầm chân. Hạ đông thăng nghiêm mặt nói, nhà hắn hai cái nhi tử, cấp cái này không cho cái kia, nếu là phân không thượng phòng tử, các người đi mua cái tỏa nhà chính mình kiến phòng ở Cũng Thành, nhiều lắm ở cách xa điểm. Hạ tuyết doanh môi ngón tay đầu nói, không được, vậy trụ đến trong thôn đi, lại nói, xây nhà cũng muốn tiền A. Sau một câu nàng thanh âm càng ngày càng nhỏ, lại ngửa đầu nhìn xem hạ đông thăng, vẻ mặt trở mong. Ca, ta năm trước tiền lương cũng chưa, ngươi có hay không tiền, cho ta mượn điểm bái. Đệ 130 trang. Hạ đông thăng thần sắc bất biến, ngươi tiền lương đều đi đâu vậy? Vậy tiền làm gì? Hạ tuyết doanh chỉ chỉ trên người vải nỉ áo khoác. Mua quần áo còn có giày ra ta trong tay đầu không có tiền hoàng hốt, lại nói, ngươi có tiền cùng cái kia ai đi học, cũng chưa tiền cho ta điểm A. Ngươi chính là ta thân ca đâu. Nàng cái này thân muội mội còn không có quý giá đến đi học, điền ninh bằng gì làm hắn ca cung phụ. Đương chính mình là thiên tiên sao. Ngươi mỗi tháng có 32 đồng tiền tiền lương, nguyệt nguyệt đều có thể xài hết. Còn tới tìm ta đòi tiền. Tuyết doanh, có tiền cũng không phải như vậy hoa. Ngươi này tật xấu đến sửa sửa, lại nói, ngươi cùng hoàng đảo đi làm cũng có 3 năm, một chút tiền đều không tích có, về sau như thế nào sinh hoạt. Hạ tuyết doanh thực mau nghe ra hắn lời nói ngoại tri âm, nổi giận đùng đùng hỏi, ngươi có phải hay không chính là không cho. Hạ đông thang gật đầu, kéo ra môn đi ra ngoài, vừa lúc gặp phải Điền Ninh mở cửa tiến vào. Ngươi! Điền Ninh cười giải thích, ta đi ra ngoài nhìn xem thím có hay không cái gì muốn hỗ trợ. Hạ đông thăng ý bảo nàng tiếp tục ngồi, thình linh bị hạ tuyết doanh từ phía sau đẩy ra, nàng chỉ vào điển Linh lớn tiếng nói, ca, ngươi chính là cái bạch nhã làng, ngươi liền hướng về nàng, ta không ngươi cái này ca. Nữ nhân này rốt cuộc có cái gì tốt? Nàng cho ngươi hạ mê hồn rực sao? Hạ tuyết doanh, nàng là ngươi tương lai tẩu tử, ngươi nói chuyện phóng tôn trọng điểm. Hạ tuyết doanh hử lạnh một tiếng, dựa vào cái gì? Ta không nhận nàng khi ta tẩu tử. Hạ Đông Thăng đáy mắt trồng chất nồng đầm lạnh leo, ngươi có nhận biết hay không, nàng tương lai đều là ta thức phụ. Hạ Tuyết Doanh, ngươi, đây là làm sao vậy? Phạm Thu Nguyệt cầm nồi sạn vào cửa. Đông Thăng, Tuyết Doanh lại sao? Hạ Minh huy nhéo tàn thuốc nhíu mày từ phòng ngủ chính ra tới. Hạ Tuyết Doanh thấy cha mẹ đều ở, khí gật lệ, chân một dầm nói thẳng, các ngươi liền ăn của các ngươi, ta mới không cần cùng nữ nhân này cùng nhau ăn cơm. Nàng nói xong xoay người liền chạy Phạm Thu Nguyệt vội vàng tê ơ Doanh doanh, trở về Bên ngoài lạnh lẽo Không cần lo cho ta Hạ tuyết bằng sách theo nước có ga từ bên ngoài trở về Lập tức bị Phạm Thu Nguyệt đẩy đi ra ngoài Nhanh lên Đem ngươi tỉ tìm trở về Này tết nhất không thể không ở nhà ăn cơm a Ngoài cửa còn có người hỏi hạ ra ra chuyện gì Phạm Thu Nguyệt cười ứng phó qua đi Ai ra một tiếng đi cố nàng đồ ăn Bên trong cánh cửa Hạ Minh Huy toát một ngụm đầu lục thuốc, hít mây nhà khói lúc sau nhíu mày nói, "Đông Thăng, tuyết doanh tốt xấu là ngươi muội muội, ngươi đừng luôn là cùng nàng xảo, này không phải làm người chế rêu sao?" Điên Linh tỏ vẻ thực nàng đến biểu hiện thực xấu hổ. Hạ Đông Thăng lại cười, quay đầu nhìn chầm chầm Hạ Minh Huy hỏi, "Ba, doanh doanh cùng ta đòi tiền hoa, ngươi mới là nàng ba, ngươi nếu là cho nàng tiền đủ hoa, nàng đáng giá cùng ta đòi tiền." Hạ Minh Huy bị nghẹn, lại tức bực nói, Cô nàng này cũng không biết với ai học, quay đầu lại ta làm mẹ ngươi nhiều lời nói nàng. Hắn lại trở về phòng. Trong phòng khách dư lại hạ đông thăng cùng điền linh. Như vậy, sẽ không có việc gì đi. Hạ đông thăng lấp đầu, sẽ không, nàng sẽ đi tìm nàng đối tượng. Điền linh gật gật đầu, nhỏ giọng thở dài, có điểm thấp phỏm bất an. Hạ đông thăng nắm lấy nàng thủ đoạn, nữ mày suy nghĩ trong chốc lát, hỏi, nếu không, chúng ta trở về đi. Không hào đi, người khác sẽ nói ngươi nhàn thoại. Nói đúng ra sẽ nói bọn họ hai người nhàn thoại, bọn họ đi luôn, thế tất đem sự tình nháo đại. Hạ Đông Thăng cũng thực mau suy nghĩ cẩn thận lợi và hại, giữa mày hiện lên một mặt chật vật, lôi kéo nàng ngồi xuống không lại nói trước tiên rời đi sự. Thực mau, Hạ Tuyết bằng trở về công đạo Hạ Tuyết Doanh hướng đi, nàng đi vị hôn phu trong nhà, hai người định mỗi lúc sau đi lại thường xuyên, Hạ Tuyết Doanh cũng thường đi ăn cơm. Xem này tư thế là muốn buổi tối mới trở về. Cùng Phạm Thu Nguyệt cùng nhau nấu cơm người không khỏi cảm thán, này doanh doanh tính tình thật đại. Ai, ta hiện tại đều hối hận có phải hay không đem doanh doanh chiều hư? Người đương mẹ kế làm được này phần thượng là đủ rồi, thật sự. Phạm Thu Nguyệt như mày, thở dài nói, ta còn là làm tuyết bằng cấp đưa đi hai chén cơm, miễn cho nhân ra nói xấu. Cũng là, hoàng đào mẹ nó không phải cái đèn cạn dầu. Phạm Thu Nguyệt mày nhăn càng khẩn. Chờ cơm chưa làm tốt, 5 người chi khởi cái bản qua loa ăn bữa cơm, Phạm Thu Nguyệt tràn đầy xin lỗi nói, Điền Ninh, hôm nay xin lỗi người chờ doanh doanh trở về ta nói nói nàng, đứa nhỏ này kỳ thật khá tốt, về sau các ngươi chỉ dâu em chồng thường xuyên gặp mặt bồi dưỡng bồi dưỡng cảm tình thì tốt rồi. Điền Ninh cười cười, thím nói chính là, sau khi ăn xong, Điền Ninh cùng hạ đông thăng không coi ở lâu. Cáo tử rời đi thời điểm Phạm Thu Nguyệt đưa bọn họ đến dưới lầu, một đường dặn dò rất nhiều. Trên đường trở về chậm một chút, nhớ rõ cấp ông thông ra bà thông gia mang hảo. Điên ninh nhìn Phạm Thu Nguyệt nhìn không ra bất luận cái gì sơ hở gương mặt tươi cười, thổn thức không thôi. Rời đi người nhà viện phía trước, bọn họ đụng phải hạ tuyết doanh từ một khác đống người nhà lâu ra tới, nhìn thấy bọn họ cũng là ngẩn đầu xem một cái, lập tức chạy xa, một câu cũng chưa nói. Điên ninh mày hỏi Muốn hay không cùng nàng hảo hảo nói nói? Hạ Đông Thăng không lắm để ý nói, làm nàng khí đi thôi, nàng nói sự không thương lượng. Nàng! Cùng ngươi vì cái gì sự xảo? Bởi vì không hài lòng ta? Có phải hay không có nhận thức hảo tỉ mội muốn giới thiệu cho ngươi? Lời này náo động mở rộng ra. Hạ Đông Thăng nhấp miệng cười, càng cười càng cảm thấy buồn cười, ngươi như thế nào sẽ nghĩ vậy một tầng? Bằng không là bởi vì cái gì? Nàng tiêu tiền không có tiết chế. Điên ninh mặc, hạ tuyết doanh một thân quần áo trang điểm thực thời thượng, liền tóc đều năng qua, này ở tiểu huyện thành vẫn là rất ít thấy. Nàng ở xưởng dệt công tác, tiền lương đều là có tiêu chuẩn, nhưng có thể hòa siêu cũng không dễ dàng. Ngươi không có khuyên quá nàng sao? Hạ đông thăng trầm mặc một cái trước mắt, trước kia ta đa số thời gian cùng ra ra ở cùng một chỗ. Nàng theo chân bọn họ trụ, lời nói của ta nàng không nghe. Lại nói ta có đôi khi sẽ cho nàng tiêu vặt bà ngoại cứu cứu cũng đã cho, bọn họ cung cấp, từ nhỏ dưỡng thành tính cách. Điên Ninh sáng tỏ, cẩn thận nói một câu, ngươi mẹ kế, thoạt nhìn người cũng không tệ lắm. Đệ 131 trang, mọi mặt chu đáo. Hạ Đông Thăng cười. Điên Ninh nghe được hắn tiếng cười. Ngươi cười cái gì? Ta nói sai rồi sao? Hạ Đông Thăng lấp đầu, ngươi chưa nói sai, thoạt nhìn là cái dạng này. Vậy ngươi thích nàng sao? Điên Linh Thành thật nói, không thích A, nàng chỉ là thoạt nhìn không tồi. Kỳ thật phạm thu nguyệt vừa thấy chính là mặt ngọt lòng đáng mẹ kế, mặt ngoài công phu làm thực đủ, tất cả mọi người sẽ ở mặt ngoài khen ngợi nàng là cái hảo mẹ kế, nhưng cẩn thận quan sát hạ ra tình hình, liền cắt có môn đạo. Đơn từ hạ ra hiện giờ bố cục là có thể nhìn ra. người trước kia đang ở nơi nào? Ra ra qua đời trước ta cùng ra ra trụn. Lúc ấy hai chúng ta ở tại thuê cấp đô chấn kia tòa nhà thượng, sau lại ra ra đem nó bán cho ta, ta 10 đồng tiền mua. Điền Linh nghe xong cười, "Ra ra là tưởng như vậy phong bế người khác khẩu." Hạ Đông ngừ một tiếng, "Đúng vậy, hắn sợ ta về sau không chỗ ở, ta không phải còn có cái tiểu thúc ở nơi khác, nhưng đều tưởng có thể phân phân điểm, tòa nhà hắn cùng ta ba đều nhìn chằm chằm đâu." Ra ra liền đem kia 10 đồng tiền phân cho bọn họ một người năm khối. Kêu bọn họ có tìm ngươi tính sổ sao? Không có, ta lại không phải tiểu hài nhi, lại nói, việc này bọn họ lại không chiếm lý. Cũng là, nhân ra nhiều nhất nói lao ra tử bất công, Hạ Minh Huy cũng sẽ không hủy đi Hạ Đông Thăng Đài. Chúng ta đi xem mụ mụ ngươi đi. Hảo! Hạ Đông Thăng mẫu thân chôn ở một chỗ bài tha ma, hiện giờ đang ở quy hoạch thành mộ viên. Huyện thành không thể so nông thôn nơi nơi đều là thổ địa, mai táng đều là tập trung xử lý. Hơn hai năm trước mùa hơi hiện thấp bé, nhưng giữ gìn thực hảo. Ta mỗi năm đều sẽ lại đây, bà ngoại bọn họ mấy năm trước đều sẽ tới, mấy năm nay không dám tới. Nữ nhi tuổi xuân chết sớm là lão nhân già trong lòng khó lòng giải thích đau, tuổi già lúc sau càng không dám xúc cảnh sinh tình. Điển ninh cung cung kính kính không lưng. Hai người đứng ở mộ bia trước đứng yên, cũng không nói gì, hạ đông thăng chậm rãi năm lấy điển ninh tay phải, mê mang nói. Kỳ thật ta chỉ nhớ rõ nàng ảnh chụp trông như thế nào nhi. Hạ mẫu sinh song song bảo thai sau ở bệnh viện xuất huyết nhiều, cứu giúp không có hiệu quả qua đời. Nàng qua đời thời điểm ta mới vừa sinh hạ, nghe nói đôi mắt cũng chưa mở. Điên ninh hồi nắm lấy hắn, nghe hắn chậm rãi giảng, hạ đông thăng tình hình đại khái so cha mẹ ly hôn tiểu hài tử còn muốn gian nan. Xem hạ minh huy như vậy đều giống cái phủi tay trường quài, đối hạ đông thăng cũng che chở không đến chạy đi đâu. Người đừng quá thương tâm, kỳ thật khi còn nhỏ ta căn bản không hiểu, chính là đại khái biết cùng người khác không giống nhau, khi đó Phạm Thu Nguyệt cũng không dám làm quá rõ ràng, rốt cuộc có ra ra chớn, sau lại trưởng thành cũng liền không chú ý này đó, ta chính mình sống cũng rất tự tại, không thiếu người đau ta, ngẫu nhiên sẽ cảm thấy rất xin lỗi ta mẹ, làm Phạm Thu Nguyệt hoàn toàn thay thế được nàng tồn tại, bất quá cũng may nàng sẽ không biết, cũng sẽ không thương tâm. Điên ninh ngửa đầu xem hắn mê mang sơn mặt, hướng hắn bên người nhích lại gần. Doanh doanh, có phải hay không nàng cố ý dưỡng cùng người không thân? Ở tới phía trước, điên ninh không nghĩ tới sẽ đem cái này để tài nói như thế trắng ra. Hạ đông thăng sửng sốt một chút, hàm hồ nói, phỏng chừng đúng không, nàng đối doanh doanh rất đau, lại là từ nhỏ mang đại, doanh doanh đem nàng đương thân mụ, sau lại lớn lên biết phạm thu nguyệt không phải thân mụ, còn náo loạn một hồi. Hiện tại bất hòa ta thân nhưng thật ra thật sự, chúng ta cũng chưa biện pháp gì, bà ngoại nói chỉ cần nàng quá đến hảo là được, cũng không có khả năng lúc nào cũng khắc quản nàng. Điên ninh do dự một chút, vẫn là nhịn xuống một câu. Hạ đông thăng tựa hồ không quá nguyện ý ở cái này để tài mặt trên dừng lại, hai người đem mộ phần thượng thảo nhổ, tu chỉnh lúc sau đối với mộ bia không lưng, lại rời đi. Ngươi không cần lo lắng doanh doanh, nàng chính là cái này tính cách, ta không thể vẫn luôn có nàng. Đừng quá mức thì tốt rồi. Điền ninh gật gật đầu, nhịn không được hầu nghi nhìn xem hạ đông thăng sườn mặt, nàng hoài nghi hắn có phải hay không biết cái gì, nói cách khác, hắn đối hạ tuyết doanh thái độ không khỏi quá kỳ quái. Nhưng, hạ đông thăng không muốn nói, điền ninh cũng không hảo cường chế nhắc tới, hôm nay đã qua không xong, liền không cần chuyện khác tới gia tăng ảnh hưởng. Hạ đông thăng lại nghĩ tới cái gì, từ túi gáo lây ra tới 20 khối, ta ba cho ngươi tiền mừng tuổi. Điền ninh vẻ mặt ta lại không nốc biểu tình, không phải mười khối sao, ta thấy. Nô, no, ta cảm thấy ra ra cùng ta mẹ đều đến cho ngươi, ta cấp phiên cái lần, không được sao. Có thể là có thể, chính là cảm thấy nơi nào quái quái. Hạ Đông Thăng bị nàng buồn bực biểu tình nổ cười, không khỏi phân trần đem 20 khối nhét vào nàng túi áo. Điền ninh nghĩ thầm, cái này coi tiền như rác nơi trốn chợ cấp nàng, hạ Thuyết Doanh biết khẳng định sẽ trong lòng không cân bằng đi. Về đến nhà, Lý Phượng Anh hỏi gặp mặt tình hình, đối hạ đông thăng mẹ kế phi thưởng tò mò. Là cái cái dạng gì như người? Điền Linh khách quan đánh giá, rất nhiệt tình. Lý Phượng Anh cùng hai con dâu đều là biểu môi, kia ngày đầu tiên gặp mặt liền tính là không tình nguyện cũng đến trang thực nhiệt tình, nhưng lại cùng Điền Linh hỏi cũng hỏi không ra cái gì tới. Điền Linh có chuyện cũng sẽ không theo bọn họ Phun tạo, đây là nàng tương lai đối mặt sự tình, nói cho nảy ba người nghe. Bọn họ cũng chính là nghe cười lời nói. Sơ bảy chính là trường học khai giảng nhật tử. Hạ Đông Thăng đưa Điển Ninh hồi trường học, ly thi đại học càng ngày càng gần. Điền Ninh đem sở hữu tâm thần đều thu hồi đến học tập mặt trên. Học kỳ sau khai giảng, Điền Ninh biết trong ban lại có 5 người từ bỏ thi đại học. Ta cảm thấy cao trung văn hóa cũng đủ dùng, không cần thế nào cũng phải thi đại học, thi không đậu còn uổng phí công phu, còn không bằng sớm một chút đi làm kiếm tiền. Đúng vậy Nghe nói nhân gia trung chuyên đều tốt nghiệp bắt đầu công tác, ta này bạch bạch lãng phí một năm thời gian. Trong ký túc xá cũng có người dao động, có người tới hỏi Điển Linh ý kiến. Đệ 132 trang. Điển Ninh, ngươi cảm thấy ngươi có thể thi đậu sao? Điển Ninh đúng sự thật bẩm báo, ta không biết, ta chỉ biết hiện tại đến toàn lực ứng phó. Đây đều là trường hợp lời nói A, ta trầm không dưới tâm học tập cũng không có biện pháp A. Điển Ninh bất đắc dĩ. Chính người lựa chọn không cần hối hận thì tốt rồi Lúc này cũng sẽ không mỗi tháng tổ chức nguyệt hảo Điền Ninh chỉ có thể tận lực tìm đề làm bài Đem sách vở toàn bộ năm giữ Cùng với khảo thí đại cương phương hướng 80 năm lần này khảo thí có chút đặc thù Tiếng Anh tính thật phân Mà bởi vì kêu 10 năm ảnh hưởng không có thể khảo thí Người đều tại tiền tam thứ thi đại học thi đậu hoặc là từ bỏ Này một năm thí sinh so tiền tam thứ thiếu chút Dù vậy Điên ninh cũng không dám tồn may mắn tâm lý, khai giảng tháng thứ hai liền bắt đầu cân nhắc báo nào sở học giáo, bọn họ hiện tại là trước ghi danh trường học lại khảo thí, rồi sau đó mới ra thành tích, hoạt đường sát xuất đại, chúng tuyển xuất cũng rất hấp. Điên ninh chỉ tìm hạ đông thăng thương lượng chuyện này. Người cảm thấy đâu? Hạ đông thăng đem vấn đề đẩy đã trở lại. Điên ninh chừng hắn liếc mắt một cái, ghé vào công viên thượng trên bàn đá xuất thần, đông thăng. Ngươi về sau tính toán làm cái gì? Hạ Đông Thăng lắc đầu, "Ta không xác định, hiện tại đều ở khởi bước giai đoạn, lò gạch mở rộng sinh sản, hiệu quả và lợi ích so trước kia cao rất nhiều, bất quá ta không tính toán trường làm, nay chỉ là cái quá độ." Hắn chưa nói cụ thể làm cái gì, Điền Ninh cũng nghĩ không ra nguyên văn này đại lão làm cái gì sự nghiệp, tựa hồ là cái gì đều có đầu tư bộ dáng. Nếu Điền Linh báo tỉnh ngoại trường học, hai người phòng trường đến đất khách huyễn Điền Ninh không muốn đi theo hạ đông thăng nện bước đi tới, cũng không muốn hạ đông thăng vì nàng nhân lượng, hoặc là hai người bởi vậy sinh ra không thể đền bù khác nhau. Hào đi, ta còn là không hỏi ngươi, lòng ta sớm đã có đáp án. Điền Ninh lựa chọn báo tỉnh nội tốt nhất đại học, nàng đối chính mình thành tích có tin tưởng, đi tốt trường học mới có thể học nàng muốn học chuyên nghiệp, ở tỉnh nội nói, hai đầu đều có thể chiêu cố. Hạ đông thăng không tự giác nắm chặt quyền, ngươi tuyển nơi nào. Điển Ninh cố ý hừ một tiếng, ta tạm thời không nói cho ngươi. Ninh Ninh, ta vừa rồi nói đều là lời nói thật. Hạ Đông Thăng trong lòng có rất nhiều kế hoạch ý tưởng, nhưng Đại Phương Hướng muốn căn cứ Điển Ninh lựa chọn tới định, sở dĩ không có nói ra, là sợ ảnh hưởng đến nàng. Hắn vẫn luôn đều biết nàng có xa chạy cao bay năng lực, lúc ấy nguyện ý lưu lại, đã là ngoại ý muốn chi hỉ, hắn không muốn làm nàng lại vì hắn ép dạ cầu toàn. Ta nói cũng là lời nói thật. Không nói cho ngươi, lại không lừa ngươi. Hạ đông thăng hảo bất đắc dĩ, nhưng ở trước công chúng lại không có biện pháp ép hỏi, lành phải phóng mềm dáng người. Hảo ninh ninh, ngươi trước nói cho ta bái. Điên ninh chấp chấp mắt, so với hắn còn sẽ bán manh, ngươi đoán xem xem, đoán đúng rồi ta lại nói cho ngươi. Ngươi khi dễ ta không văn hóa, ta như thế nào biết cái nào trưởng học tương đối hảo. Nô, no, điểm này vẫn là đối, ta xác thật tuyển hảo học giáo. Hạ đông thăng như cũ không có gì manh ngối, bởi vì xem nàng lốn đồng tiền như hoa, liền nhớ không nổi khác. Ninh ninh, nếu không ta còn là chuẩn bị tốt như thế nào cho ngươi chúc mừng đi. Điên ninh lại nhăn ba thành bánh bao mặt, vẫn là đừng, ta sợ nói qua sớm đến lúc đó thực hiện không được. Hạ đông thăng, ta nếu là thi không đầu, làm sao? Hai ta đều sẽ bị người chê cười, một cái là coi tiền như rắc một cái là nói như rồng leo, làm như mèo mửa. Vậy ra đại xấu được chứ Hạ đông thăng giả vờ buồn dầu suy tư Rồi sau đó lây ra đập nồi dìm Thuyền Dũng khi nói Nếu như vậy, ninh ninh, hai ta liền tư buôn đi Điên ninh thật mạnh gật đầu Hảo, tư buôn liền tư buôn Nếu làm tốt nhất hư chuẩn bị Vậy cái gì đều không sợ Hạ đông thăng xem nàng thế Nhưng đương thật, lắc đầu bật cười Ngươi à Điên ninh còn kháng nghỉ đâu ca ca ngươi không cần như vậy ông cụ non Vốn dĩ liền rất giống ta ra trưởng Cái này khẩu khí thật sự rất giống ta ba Người Điền Ninh Hạ Đông Thăng đầu tiên là bị nàng một tiếng ca ca cấp đều đã tê dần nửa người Sau một câu, trực tiếp cấp thăng bối phận Trên lệch to lớn làm hắn dở khóc dở cười Này nếu không phải ở bên ngoài công viên Ta khẳng định đem người bắt lên Điền Linh mở to hai mắt xem hắn Siêng năng, bắt lại như thế nào Hạ Đông Thăng banh mặt không nói Miễn cưỡng không làm chính mình cười ra tới, làm nàng càng thêm khí thế kiêu ngạo, cuối cùng cấp ra một câu, ngươi đã biết về sau sẽ hối hận. Thích, ta cũng không tin. Ninh ninh, ta cho ngươi ghi sổ. Điên Linh ngẩn đầu đỡ ngực, ta không sợ ngươi. Hạ đông thăng nhìn nàng cười bộ dáng thật liền một cái tử lại ái lại hận nghiến răng, hận không thể xoa ở trong ngực. Bất quá, liền tính xoa ở trong ngực giống như cũng không thể đem nàng thật sự thế nào. Hắn nghĩ đến khả năng xuất hiện một màn, bình tĩnh nhìn Điền Linh rồi sau đó không được tự nhiên rời đi tầm mắt. Tính, ta không cùng người so đo. Điền Ninh biểu môi, là ta không cùng người so đo. Hôm nay đến cuối cùng, Điền Ninh cũng không nói cho Hạ Đông Thăng muốn ghi danh cái gì trường học, nàng cảm thấy hắn đại khái có thể đoán được, nếu thật sự thi đẩu, đó chính là một cái tiểu kinh hỷ, nếu thi không đẩu, vậy Quang Vinh tư buôn. Xác định mục tiêu Hồi giáo sau Điển Ninh hành động quỹ đạo hoàn toàn biến thành tam điểm một đường, ký túc xá nhà ăn cùng phòng học, các khoa lão sư đều khen Điển Ninh càng thêm chăm chỉ. Các bạn học muốn cùng Điển Ninh đồng học nhiều hơn học tập. Cũng có người khịt mũi coi thường, thích, cầm vị hôn phu tiền tới đi học, liền biết treo nhân ra, cũng không e lệ. Điển Ninh thính thai, khóa sau nghe thế nghị luận, cái kia nữ đồng học cũng không sợ, xem nàng nhìn qua, vẫn là tiếp tục nói, chẳng lẽ ta nói sai rồi sao. Ngươi chính là dẫm lên người khác hướng lên trên bỏ mà thôi. Điển Ninh thẳng lăng lăng nhìn chầm chầm nàng. Sau một lúc lâu bừng tỉnh đại ngộ, ta nhớ ra rồi, ngươi kêu Hồ Khiết. Lời này quả thực làm giận, Hồ Khiết vẫn luôn chú ý Điển Ninh tiến bộ tốc độ, nhưng Điển Ninh cư nhiên không thể lập tức nhận ra nàng là ai. Giây tiếp theo, Điển Ninh khinh miệt cười. Đồng học, ta xem như biết ngươi vì cái gì sẽ lui bước. Ngươi thời gian đều lấy tới làm bà tám, ta xem ngươi dứt khoát đừng đi học. Sớm một chút về nhà đi cho nhân ra làm ai Này cái miệng nhỏ bá bá ái nói xấu Tuyệt đối là bà mối hảo nguyên liệu sao Đệ 130 bà Trang Trong phòng học có không ít người Sau khi nghe xong lời này hoặc là nhấn cười Hoặc là trực tiếp cười ra tới Bà mối hảo A Còn có thể kiếm đường ăn đâu Hồ khiết xấu hổ đầy mặt đỏ bừng Bà mối cũng không phải là cái gì hảo hình tượng Húng chi nàng còn không đến 20 tuổi Phẫn nộ nói ta mới không phải bà mối. Vậy ngươi như vậy quan tâm ta học tập ở ngoài sự làm gì? Ta khuyên ngươi vẫn là quan tâm chính ngươi. Hồ khiết nước mắt ở hốc mắt đỏ quanh, quay người lại chạy đến phòng học bên ngoài đi. Mọi người tiếng cười dần dần nhỏ, mặc dù đối hồ khiết lời nói cảm thấy hương thú cũng không dám hỏi nhiều, Điền Ninh chính là cái ớt cay nhỏ a Tan học sau, Điền Linh đụng tới viên bân, khí chất tiểu hỏa nhi cao mày nói, ngươi không nên như vậy rêu cợt đồng học. Điên ninh không khách khí trận trắng mắt, người là ai? Nàng thời gian quý giá, dựa vào cái gì Hồ Khiết có thể tùy ý làm thấp đi nàng, đơn giản là nàng đánh trả, Hồ Khiết khóc lóc chạy ra đi liền thành kẻ yếu. kia nếu nàng không phản kích, nàng khóc còn phải bị người cười nhạo, còn muốn đuổi theo hỏi bắt quái đi. Viên bân không nghĩ tới nàng sẽ đến như vậy một câu, đỏ lên mặt nhìn nàng. Điên ninh đồng dạng nhìn thẳng hắn, trong ánh mắt đều là trào phúng, viên bân không dám đối diện đi xuống. Cũng xoay người đi rồi. Lại không ai dám hỏi Điền Ninh bị hôn phu bác quái. Bọn họ thượng đến cao tam, 18-9 tuổi, 20 tuổi cũng có, tốt nghiệp liền kết hôn. Trong nhà đã cấp giới thiệu đối tượng có khối người, Điền Ninh tình huống không tính kỳ quái. Điền Ninh không để bụng đồng học nói như thế nào, nhưng cũng đến ngẫm lại bác quái nơi phát ra. Hồ Khiết là công nhân con cháu, cha mẹ đều là xưởng dệt công nhân viên trước. Này bắt quái giả nói vậy liền ở phạm thu nguyệt mẹ con bên trong. Điên Linh cũng không có đem tiểu lợi đồn sự nói cho Hạ Đông Thăng, nàng chính mình có thể xử lý, nếu càng ngày càng nghiêm trọng tự nhiên sẽ không trang cái hũ nút thiên lặng nuốt vào sở Hưu hủy khuất. Thời tiết dần dần ấm áp, ý nghĩa thi đại học sắp xảy ra, thời gian cũng tới càng khẩn trương, Điền Linh cùng tham gia thi đại học đồng học càng thêm bận rộn, các khoa lão sư cũng tận lực cấp thi đại học học sinh tốt nhất phụ trợ. Điền Linh bận rộn rất nhiều tổng cảm thấy đã quên một sự kiện. Sao lại liền đem cảm giác này vứt chi sau đầu, đến cuối tuần thiên hạ đông thăng theo thường lệ tới đón nàng về nhà, đông nhiên nhớ tới quên mất chính là chuyện gì. Hạ đông thăng đối nàng đông nhiên khiếp sợ biểu tình thực khó hiểu, làm sao vậy? Không có việc gì, ta vừa định lên đã quên một sự kiện. Phải về ký túc xá. Không cần, chờ trở về lại làm cũng không muộn. Hạ đông thăng không hỏi lại, đạp xe trở về đi thời điểm Điền Linh ngồi ở sau xe tòa muốn nói lại thôi. Nhưng cả buổi cũng chưa nghĩ đến thích hợp phương thức mở miệng. Vẫn là Hạ Đông Thăng hỏi trước, hôm nay như thế nào đều không nói lời nào. Thường lui tới về nhà trên đường Điền Ninh đều sẽ nói chút thú sự, hoặc là gần nhất biến hóa an bài. Hạ Đông Thăng đối nảng tình hình gần đây đều là thông qua phương thức này biết được. Điền Ninh than một tiếng, cái chán rửa vào hắn trên lưng, cao hứng không đứng dậy. Làm sao vậy? Cũng không có gì. Nghĩ rồi lại nghĩ. Điền Ninh vẫn là vi phạm lúc ban đầu tính toán, đem hồ khiết nhàn thoại thuật lại cấp Hạ Đông Thăng, hơn nữa thật cẩn thận hỏi, là ai cố tình nói chuyện này sao? Nhân ra cưới vợ đều là cưới về đến nhà sinh hoa chiếu cô trong nhà, liền Hạ Đông Thăng muốn cung vị hôn thê đi học, rất có thể bị người chê cười đặc biệt là hạ ra bên kia người cười nhạo, mà nếu không ai ở xưởng dệt người nhà viện cố tình chuyên bá, liền không đến mức chuyển tới trong trường học tới. Hạ Đông Thăng nữ mày! Không cần phải xen vào bọn họ nói như thế nào, ảnh hưởng ngươi sao? Nàng nếu là còn dám cùng ngươi nói xấu, ta liền đi trong nhà nàng tính sổ. A cái này hô khiết hẳn là ở tại hạ gia đối diện quê nữ. Điên ninh nhớ tới an tiết tới cửa khi cùng Phạm Thu Nguyệt tán gâu phụ nữ, nhất thời không có ngôn ngữ. Bất quá gần nhất bọn họ hẳn là không rảnh lo lại nói chúng ta sự tình. Điên Linh cả kinh, sao lại thế này? Hạ Đông Thăng không có gì cảm xúc phập phòng tự thuật, doanh doanh cùng nàng đối tượng vẻ, mấy ngày trước mới cãi nhau qua, mấy ngày nay trong nhà cũng ở cãi nhau. a Hoàng Đào mặt khác tìm cái đối tượng, là một nhà con gái một, trong nhà dư giả, hắn đi cho nhân ra làm tới cửa con rể Điên Linh không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy, Nguyên Văn đối hạ tuyết doanh giai đoạn trước cốt chuyện sơ lược, nàng cùng vị hôn phu hôn sự hủy bỏ. Chỉ nói Hạ Tuyết Doanh vị hôn phu là cái thấy lợi quyền nghĩa phụ lòng hán, cụ thể thời gian là không có, nhưng Hạ Tuyết Doanh ở chia tay sau một mình ra cửa gặp được tên côn đồ đánh cướp, bị Vu Thanh Sơn cứu, bởi vậy đối Vu Thanh Sơn vừa gặp đã thương. Doanh Doanh không có việc gì đi. Hạ Đông thăng áp chế cảm xúc quay cùng lên, không lớn cao hưng nói, trước hai ngày Tuyết Doanh ra cửa chơi, thiếu chút nữa bị tên côn đồ cướp bóc, bị người cứu, hiện tại chính khóc la muốn trong nhà đi cho nàng giới thiệu. Nàng phải gả cho người nọ. Điền Linh nuốt một ngụm nước miếng. Hạ Đông Thăng dừng lại xe, xoay người nhìn Điền Linh, nhíu mày nói, ta lúc ấy liền ở cách đó không xa, đi đến chỗ đó thời điểm, Tuyết Doanh đã được cứu vớt. Hắn trong lòng tràn đầy bực bội, y hắn buồn ý đối cứu Hạ Tuyết Doanh nhân nhân nhất định tràn ngập cảm kích, mặc kệ cái này muội muội là như thế nào, hắn sẽ không nguyện ý nhìn Hạ Tuyết Doanh bị thương tổn, nhưng cố tình cứu nàng người nọ là Cứu nàng người kia là Vu Thanh Sơn. Điên ninh cũng không biết nên cấp ra như thế nào biểu tình mới tính thích hợp, kia sau đó đâu? Nguyên văn đây là Hạ Đông Thăng cùng Vu Thanh Sơn là địch khởi điểm. Hạ Đông Thăng trong lòng hỗn độn, vẫn chưa chú ý tới nàng biểu tình mất tự nhiên, hắn càng thêm biệt lưu nói, chúng ta đều không đáp ứng. Điên ninh như một tiếng, không đáp ứng là tốt, ta xem Tuyết Doanh vẫn là hài tử tính tình, bên kia tình huống quá rối loạn. Hạ Đông Thăng không lý do thư một hơi, Tâm tình hào rất nhiều, gật gật đầu quay lại thân tiếp tục đạp xe đi phía trước đi, trong nhà đều là như vậy tưởng, kiên quyết không cần cấp thuyết doanh giới thiệu, tuyết doanh hiện tại còn bị nốt ở trong nhà. Đệ 134 trang, kia tổng không thể vẫn luôn đóng lại đi. Trước nhìn xem tuyết doanh nghĩ như thế nào đi, nói không chừng là nhất thời ý tưởng, một hai phải cùng trong nhà đối nghịch. Cũng đúng, muộn tới tuổi dậy thì phản nghịch. Điên ninh trả lời thực gian nan. Chiếu Nguyên Văn tới xem, Hạ Tuyết Doanh đối vu Thanh Sơn thích tới oanh oanh liệt liệt thả tình thâm ý trường, kiên trì không ngừng không chiếm được mới là tốt nhất. Sớm tại cùng Hạ Đông Thăng ở bên nhau lúc sau, Điền Ninh liền không đi để ý cùng vu Thanh Sơn có quan hệ sự tình, dù sao đều sẽ không cùng nàng có quan hệ đúng rồi, nhưng hiện tại xem ra, nàng cùng Hạ Đông Thăng tương lai ở thay đổi, những người khác đều không có quá lớn biến hóa, Hạ Tuyết Doanh vẫn là cùng Vũ Thanh Sơn tương Phùng. Hơn nữa dễ tình đầm sâu. Người, có hỏi qua doanh doanh vì cái gì sẽ thích vụ thanh sơn? Nàng biết nhà hắn điều kiện sao? Hạ đông thăng trầm mặc một cái trước mắt, nàng biết, nhưng ta không biết nàng là nghĩ như thế nào. Điên ninh bật cười, chẳng lẽ thật là nhất kiến trung tình? Hai người đối chuyện này đều vô giải. Trở về nhà, Điền ninh đem mang về tới dùng không đến đệm chăn quần áo phóng tới trong phòng, nhân tiện đem điển vệ tinh gửi cho nàng tin giao cho điển vợ pháp. Nhưng Điền Vượng Phát cùng Lý Phượng Anh đều biết chữ không nhiều lắm, niệm tin nhiệm vụ vẫn là rơi xuống Điền Ninh trên người. Điền Vượng Phát nghe xong ha hả cười, tiểu tử này chính là mê chơi a Lý Phượng Anh méo hai trương hơi mỏng giấy viết thư hỏi, liền gửi cho ngươi mấy thứ này. Đứa nhỏ này hướng trong nhà gửi thư đều không cần. Điền Ninh liền phong thư đều giao cho nàng, liền nhiều thế này đồ vật, ngươi nếu là không tin có thể cấp vệ tinh viết thư, gọi điện thoại hỏi đi bái. Chẳng lẽ ta còn có thể giấu đi tới tiền trợ cấp? Lý Phượng Anh không nói. Mỗi tháng trở về Điền ra một ngày nửa cũng chưa cái gì hảo làm. Điền Linh xác định trong nhà không có việc gì liền đi tuân ra. Lao Thái Thái thực quan tâm nàng sinh hoạt. Mỗi phùng trở về đều sẽ đi bồi Lao Nhân ra trò chuyện. Hạ Đông Thăng đang ở trong nhà sắt gà. Nhìn đến nàng lại đây không tiếng động cười cười. Tâm tình hoàn toàn khôi phục. Như thế nào lại sắt gà? Bà ngoại nói cho ngươi bổ bổ. Nàng xem ngươi lại gầy. Điên Linh túi đầu nhìn xem, nàng rõ ràng là trưởng cao một ít mới có vẻ gầy, hơn nữa có địa phương cũng không có gầy được chứ. Ta cảm thấy còn hảo nha. Nàng vẻ mặt ngoan ngoắn đi cấp tôn lao thái quá hỗ trợ, lao thái thái cũng không cho nàng nhiều vội. Hỏi ở trường học sinh hoạt, nói thẳng nói, đến cuối cùng lao tới lúc, gì đều không cần tỉnh. Hắn cứu cứu còn nói, chờ ngươi thi đậu đại học đến tiểu học cấp học sinh nói chuyện đi, cổ vũ cổ vũ bọn họ. Điên ninh đều cảm thấy mặt đỏ, nãi nãi, ta nếu là khảo không hảo liền mất mặt. kia có gì, thắng bại là binh ra chuyện thường. Hảo sao, không quan tâm có thể hay không thi đậu, đều có lựa chọn. Tôn láo thái quá ở xe sợi đông, điên Linh ngồi ở một bên cho nàng chiến tuyến, đem cùng hạ đông thăng nói qua sự tình lại sinh động như thật cùng lao thái thái nói một lần. Hạ đông thăng biên thu thập thịt gà biên nghe một già một trẻ nói chuyện, mặt mày đều là thích dí thư thái ý cười. Chúng ta toán học lão sư nhưng hào chơi, có một lần nhà ăn cho hắn đánh đồ ăn không đủ, nha. Điên Linh chính cấp Lão thái thái giảng toán học lao sư một đôi tay có thể so với quả cân chuẩn sắc trình độ. Thình linh hạ đông thăng đi đến nàng phía sau, ở nước lạnh qua rất nhiều biến ngón tay chọc chọc nàng lộ ra tới trắng non cổ. Nàng đột nhiên co rụt lại, quay đầu chất vấn, ngươi tay rửa sạch sẽ không có mùi tanh nha. Tôn Lão thái quá hoán trách, đông thăng ngươi sao còn cùng cái hải tử giống nhau. Hạ Đông Thăng đem tay phóng tới Điển Linh chất mũi, thực nghiêm túc nói, ta dùng xà phòng rửa sạch sẽ, không tin ngươi nghe nghe. Điển Linh xác nhận thật sự sạch sẽ mới không cùng hắn tính sổ, dơ tay đem hắn tay đẩy ra, ngươi không chuẩn lại làm ta sợ. Vậy ngươi có thể nhìn chầm chầm ta sao? Ngại ngãi, ngươi xem hắn. Tôn lão Thái quá cười xem hai người ve vạn đánh yêu, cuối cùng làm người điều giải, Đông Thăng. Linh Ninh làm việc đâu? Ngươi đừng quấy rối." Hạ Đông Thăng ngoan ngoãn gật đầu. Điên Linh quay đầu xem hắn ngồi xổm một bên đều cùng chính mình ngồi ở tiểu băng ghế thượng thân cao không sai biệt lắm, trong lòng rất là thất bại, ngươi vì cái gì có thể trưởng như vậy cao? "Nô, khi còn nhỏ ăn ngon đi." Quá là người hâm mộ ghen tị hận. Tôn lão thái quá nghiêm túc chứng minh, thật sự, trước kia không tiểu cương thời điểm trong nhà liền hắn cùng doanh, doanh, doanh doanh không thường lại đây. Thứ tốt đều làm hắn cấp ăn, nhà ta số hắn tối cao, hắn ba hắn già già cũng chưa hắn cao. Điên ninh tươi cười hơi trệ, rồi sau đó nói, vậy ngươi trưởng cao bí phương có thể lưu trữ? Chuyển cho đời sau. Hạ đông thăng đắc ý nhúng mày. Được rồi, hai ngươi cũng đừng ở trước mặt ta lung lay, kia chỉ gà đông thăng đã sát hảo. Ninh ninh ngươi sẽ làm không, sẽ không làm làm đông thăng làm. Hai ngươi đi trước đem cơm làm, làm ta đem điểm này tuyến xe hảo. Lao thái thái sai khiến lên cũng thực không thấy ngoại, Điền Ninh nghe xong lại rất cao hứng, như vậy nàng ở tôn gia mới sẽ không có quá lớn gánh nặng. Hạ Đông Thăng đã đem mới mẻ hóa đơn tạm gà băng thành lớn nhỏ vừa phải gà khối, hai người lướt nhau, Điền Ninh vén tay háo lên, nếu không làm ta thử xem đi, người lò nấu rượu. Hành! Điền Ninh nấu cơm tay người có, nhưng trước nay đến nơi này còn không có thi triển không gian. Ở Điền Gia chỉ cần là món ăn mặn đều là Lý Phượng Anh Thao Đao, Điền Ninh cũng không quá vui chỉ lãm, cho nên ở Tôn Gia này vẫn là lần đầu tiên. Dù thiêu nhiệt, hành gừng tỏi bạo hương, thịt gà hạ nổi, Tôn Gia người đều có thể ăn một chút cay, nàng bỏ thêm 3 lần cái ớt cay đỏ, thức mau phiên xào ra mùi hương, động tác không tính mới lạ, thoạt nhìn định liệu trước, thấy Hạ Đông Thăng nhìn qua, lộ ra cái đắc ý tươi cười. Thế nào? Hạ Đông Thăng khẳng định gật đầu. Rất thơm. Sao hào thịt gà bỏ thêm thủy, lại hầm thượng khoai tây, Điền Ninh công đức viên mãn. Tôn gia còn lại người trở về nghe thấy này hương vị đều khen hương. Tôn Tiểu Cương thậm chí gấp không chờ nổi trước tiên ăn nấu chín gà gan cùng tim gà. Ninh Ninh tỉ, ngươi nấu cơm ăn ngon như vậy à? Điền Ninh kiếm tốn, còn hành đi. Nếu không phải thời gian địa điểm không thích hợp, Điền Ninh thậm chí muốn làm điểm tay cán buộc, vừa lúc có thể ăn đại bàn gà. Mọi người chính hòa thuận vui vẻ chuẩn bị ăn cơm trưa thời điểm, ngoài cửa tới một người, là hạ tuyết doanh, vẻ mặt đưa đám trực tiếp chạy vội tới tôn láo thái bên người. Đệ 135 trang. Doanh doanh, đây là sao? Bà ngoại, người đến cho ta làm chủ, ta ba mẹ bọn họ lao hơn ta. Tôn láo thái quá muốn vươn đi trấn ăn tay một đốn, nàng biết ngoại tôn nữ cùng mẹ kế cảm tình hảo, nhưng không nghĩ tới hảo đến nước này, quả thực đem nhân ra đường thân mụ. Người nói trước nói, Hạ Thuyết Doanh nhìn nhìn Điển Linh, Điền Linh thực chủ động mà muốn đứng dậy rời đi, nhưng còn không có động, đã bị Hạ đồng Thăng đẻ lại bà vai. Bà ngoại, người làm nàng nói, hôm nay này cũng chưa người ngoài. Hạ Thuyết Doanh rất muốn nói Điển Linh chính là người ngoài, nhưng xem Hạ đồng Thăng sắc mặt thật sự không dám nói xuất khẩu, nàng do dự trong chốc lát, vẫn là thuyết minh, ta ba mẹ bọn họ thế nào cũng phải làm ta gả cho không thích người, ta không nghĩ gả, bà ngoại. Ta chỉ nghĩ gả người ta thích. Nàng nói, thần xác dần dần mộng ảo lên. vu Thanh Sơn là nàng gặp qua nhất có nam tử khí khái nam nhân. Nàng thích hắn, cùng vu Thanh Sơn so sánh với. Phía trước định môi đã hơn một năm vị hôn phu quả thực chính là ở quá mọi nhà. Tại vu Thanh Sơn cứu nàng kia một khác, nàng một lòng liền toàn bộ luân hãm. Tôn ra bốn vị trưởng bối biểu tình đều trở nên không tốt lắm. Trưng mẫn ho khan một tiếng, kéo lên Điền Ninh đi phòng bếp, cũng nhỏ giọng phun Tào lao tôn ra sự khiến cho chính bọn họ xử trí đi. Trương Mẫn từ trước rất đau hạ tuyết doanh, nhưng cô gái nhỏ này chính là cái bạch nhã làng, ăn xong cứu cứu ra cơm, quay đầu liền cùng mẹ kế hảo. Năm lần bảy lượt sau, Trương Mẫn cũng liền thấy rõ, chỉ đau những cái đó đáng giá đau hải tử. Bất quả các nàng đứng ở phòng bếp cũng không chậm chế nghe được nhà chính nghị luận nội dung. Nhà chính nội tôn láo thái mặt vô biểu tình, không được, việc này ngươi phải nghe ngươi ba mẹ ta không làm chủ được. Hạ Thuyết Doanh tức khắc vẻ mặt thất vọng, nàng biết ba ba sợ nhất bà ngoại ông ngoại, nếu là bà ngoại ông ngoại chịu vì nàng làm chủ, ba ba cũng sẽ không nói cái gì. Bà ngoại, ta mới bị người đã lửa gạt, lần này liền không thể làm ta như ý sao. Tôn Láo đầu thở dài, hai tử, chúng ta nếu là không ngăn cả ngươi, về sau ngươi khẳng định phải hối hận. Hạ Thuyết Doanh chém đinh chặt sắc nói, ta khẳng định sẽ không hối hận. Nhưng bốn gã trực hệ đồng thời lắc đầu, không được, chuyện này không đến thương lượng. Hạ tuyết doanh vẻ mặt đưa đám thực không cao hứng, tôn láo thái quá đạm nhiên tự nhiên tuyên bố ăn cơm, Điền Ninh nhìn ra được tới, tuy rằng giản bản đại bản gà ăn rất ngon, đại gia cũng khen cái không ngừng, nhưng rõ ràng thất thần. Sau khi ăn xong, Hạ Minh Huy cùng Phạm Thu Nguyệt cùng nhau đổi tới, nhìn thấy Hạ tuyết doanh ngồi ở trên sofa bình yên vô sự, đều thở dài nhẹ nhõn một hơi. Phạm Thu Nguyệt vẻ mặt tưởng trách cứ lại luyến tiếp, ngươi đứa nhỏ này, như thế nào trộm chạy ra, ta cùng ngươi ba đều sắp hủ chết. Hạ tuyết doanh trầm khuôn mặt không nói lời nào. Hạ Minh Huy thật cẩn thận cùng tôn gia phu thê giải thích. Tôn Lão Thái tức giận nói, các ngươi lần này còn tính đáng tin tuệ không có tử doanh doanh làm bậy. Mẹ, ngài yên tâm, chúng ta biết nặng nhẹ, nam nhân nếu là hảo nhân gia hài tử, cùng doanh doanh điều kiện tương đương, chúng ta sẽ không ngăn. Hạ Minh Huy phá lệ không tự tin. Phạm Thu Nguyệt ở một bên cười làm lành, nàng tới tôn ra số lần ít ỏi có thể đếm được, phần lớn thời điểm đều là vì tiếp hạ tuyết doanh về nhà. Chư vị đại nhân đều phản bác, hạ tuyết doanh lòng tràn đầy phất ướt, chỉ vào Phạm Thu Nguyệt hỏi, ta liền tính gã cho vu Thanh Sơn cũng có thể đường cái hảo mẹ kế, ta mẹ đều đối ta như vậy hảo, ta giống nàng như vậy khẳng định sẽ hạnh phúc ca. Vì cái gì nàng có thể đương mẹ kế, ta liền không được không khí yên tĩnh như vậy một chút kia. Phạm Thu Nguyệt đấy mắt hiện lên một mặt bị thương, cường trống mỉm cười nói, doanh doanh, này, này hai kiện không giống nhau a Hạ Minh Huy không được tự nhiên rời đi tầm mắt, đi theo gật đầu, đúng vậy, này không thể so, doanh doanh, ngươi không thể lại tùy hứng trừ bỏ hán, ba ba có thể lại cho ngươi tìm người trong sạch, lại nói, ngươi bên này nói lửa nóng, nhân ra bên kia không chút phản ứng, nhà ta mặt mùi hướng chỗ nào phóng, ta không. Ta liền không. Hạ Thuyết Doanh đang thương vô cùng xin giúp đỡ. Ca, người giúp, giúp ta được không? Hạ Đông Thăng bất trí một từ. Hạ tuyết Doanh bắt đầu khóc, trường hợp một mảnh hỗn loạn, căn bản thương lượng không ra một cái nguyên cớ. Cuối cùng, Phạm Thu Nguyệt cùng Hạ Minh Huy Cưỡng chế tính đem Hạ tuyết Doanh mang về nhà, tôn láo thai qua khí sắc mặt trắng bệnh, sớm về phòng nằm xuống nghỉ ngơi. Hạ Đông Thăng đưa Điền Ninh về nhà, yên lặng cấp chuyện này Hạ định nghĩa. Tuyên doanh nàng chính là Lâm Thời làm ồn nào, trong nhà không ai sẽ duy trì nàng." Điền ninh gật gật đầu. "Nguyên Văn, Hạ Tuyết Doanh sở dĩ có thể đi quay nhiều Vu Thanh Sơn cùng Điền Linh cảm tình đó là bởi vì có Hạ Đông Thăng hỗ trợ, kiếp này không giống nhau, không ai duy trì dưới tình huống, Hạ Tuyết Doanh tổng sẽ không trực tiếp chạy đến Vu Thanh Sơn trước mặt tự tiến trầm tự đi." "Đông Thăng, ngươi vẫn là nhiều chú ý Tuyết Doanh trạng thái." Hạ Đông Thăng ngây ra một lúc, gật gật đầu. "Hảo." Hôm sau buổi chiều, Điên Ninh liền yêu cầu hồi trường học, tôn ra một mảnh yên lặng, nàng không thích hợp đem quá nhiều tinh lực lãng phí tại đây sự kiện mặt trên, Hồi giáo liền đắm chìm ở bài tập trung. Điên Ninh cũng không biết ở hạ tuyết doanh từ tôn ra trở về ngày thứ ba, ở trong phòng của mình cắt thủ đoạn. Phạm Thu Nguyệt là cái thứ nhất phát hiện, bị trên giường một mảnh máu tươi dọa hồn vĩa lên mây, doanh doanh, ngươi là muốn hủ chết mụ mụ sao. Đi, chúng ta nhanh lên đi bệnh viện. Hạ tuyết doanh nằm ở trên giường vẫn không nhúc ních, hơi thở mong manh nói, mẹ, ngươi nếu là không đồng ý khiến cho ta an an tĩnh tĩnh đã chết đi, ta liên tục hai lần đều không chiếm được thích người, tồn tại còn có cái gì ý tứ đâu. Doanh doanh, ngươi như thế nào có thể như vậy tưởng đâu? Mẹ, ngươi đối ta tốt nhất, sẽ duy trì ta đúng không? Ta biết ngươi thử cái ba ba. Phạm Thu Nguyệt đấy mắt tích tụ tràn đầy nước mắt, nghe được cuối cùng một câu rốt cuộc phóng mềm thái độ, hảo. Doanh Doanh, mụ mụ đáp ứng ngươi, chỉ cần chúng ta chạy nhanh đi bệnh viện, ngươi ngoan ngoán phối hợp bác sĩ, ta liền đáp ứng ngươi yêu cầu. Hạ Thuyết Doanh chịu đựng thủ đoạn đau đớn, tiếp tục hỏi, vậy ngươi sẽ nói phục bà bà sao? Phạm Thu Nguyệt khẽ cán môi, sẽ, chuyện này mụ mụ tới giúp ngươi làm, mụ mụ nói chuyện giữ lời, ngươi từ nhỏ liền biết đến. Hạ Thuyết Doanh rốt cuộc nhịn không được trước mắt tròn váng, ghé vào Phạm Thu Nguyệt trên vai không có ý thức. Phạm Thu Nguyệt chân tay luống cuống đem tiểu nhi tử hạ tuyết bằng nắm lại đây, hai người nâng hạ tuyết doanh đi bệnh viện khâu lại miệng vết thương. Đệ 136 trang Hạ Đông Thăng biết chuyện này thời điểm, hạ tuyết doanh đã băng bó hảo miệng vết thương, ở bệnh viện trên giường bệnh nằm, trong mắt mang theo đắc ý quan mang. Tuyết doanh, ngươi có biết hay không ngươi làm như vậy hậu quả là cái gì? Hạ tuyết doanh khẻ trên tay băng gạc, chẳng hề để ý nói, ca, ta biết. Ta lại không phải tiểu hài tử. Hạ Đông Thăng trầm mặt thật lâu sau cuối cùng gật gật đầu. Hảo, tùy ngươi đi. Hạ Đông Thăng rời đi thời điểm vừa lúc gặp phải Phạm Thu Nguyệt vội vã tới bệnh viện đưa canh gà, ngắn ngủn mấy ngày, Phạm Thu Nguyệt tựa hồ tiểu tụy không ít, đối thượng Hạ Đông Thăng ánh mắt, tươi cười xấu hổ. Đông Thăng, ngươi muội muội nàng. Ta khuyên bất động nàng, vẫn là phiền toái ngươi hảo hảo chiếu cố nàng đi. Hạ Đông Thăng cũng không quay đầu lại đi rồi. Phạm Thu Nguyệt cười cười, tiếp tục về phía trước đi, nàng đi rồi không hai bước đống nhiên dừng lại bước chân, hầu nghi quay đầu lại nhìn nhìn hạ đông thăng bóng dáng la ta tưởng sai rồi đi. Nàng lầm bẩm tự nói, nhớ tới hạ tuyết doanh còn chờ uống canh gà, vội vàng một đường chạy chậm đi phòng bệnh. Điên Linh biết đến thời điểm, hạ tuyết doanh đã xuất viện, nghe hạ đông thăng nói, trong nhà tìm bà mối, đang chuẩn bị cấp hai người giới thiệu, không biết có thể hay không thành, ngươi không cần quan tâm chuyện này. Hạ Đông Thăng ngữ khí mang theo xưa nay chưa từng có bá đạo. Điền Ninh tâm tình phức tạp, phiền muộn nói, ta làm bài thời gian đều không đủ, như thế nào sẽ quan tâm chuyện này. Bất quá, ta không đi thăm tuyết doanh, thật sự thích hợp sao. Hạ Đông Thăng do dự một chút, sờ sờ Điền Ninh đầu, đừng đi, người muốn khảo thí. Nếu bị Hạ Tuyết Doanh ảnh hưởng, khả năng kéo thấp thi đại học thành tích. Điền Linh nghe theo Hạ Đông Thăng dặn dò, Không lại quan tâm lung tung rối loạn sự, mỗi tháng về nhà một lần cũng không nghe được cái gì tiếng gió, nghĩ đến, liền tính tìm bà mối giới thiệu thân cận nhận thức, cũng yêu cầu nhất định thời gian. Thức mau, liền đến nắng hẹ trói trang mùa hạ, sắp thu lúa mạch mùa, điền linh cách cuộc thi còn có một tháng, mà trong thôn, chuẩn xác mà nói là toàn bộ huyện thành đã xảy ra kiện thứ quanh động sự tình, nông thôn bắt đầu thi hành gia đình Liên sản nhận tàu trách nhiệm chế, Tiểu cương thôn thành công trường hợp ở báo chí thượng thay phiên bá báo tiểu một năm, rốt cuộc đến phiên buồn huyện tới tham dự thực nghiệm. Phân mà là dựa theo đầu người tới, mỗi người một mẫu nhiều, Điền Ninh làm điển ra một phần tử cũng phân tới rồi một mẫu 6 phần mà. Bất quá này mà nàng cũng không loại, lưu chữ đầu người số giúp điển ra đa phần trẻ xuống đất, Lý Phượng Anh hai vợ chồng mừng rỡ cùng đoá hoa dường như. Điền Ninh âm thầm tùng một hơi, may mắn nàng muốn thực hành kế hoạch tại đây lúc sau. Bằng không ra phân mà việc này Đã có thể không dễ làm Hạ Đông thăng tắc bất đắc dĩ nói Ta không phải trong thôn hộ khẩu Chỉ có thể nhìn nhân ra phân mà Ta nếu là sẽ không điểm khác Nhưng như thế nào dưỡng hai ta nha Điên ninh sang sảng vô vô hắn bả vai Không có việc gì Về sau ta dưỡng ngươi Hắn tức khắc cười hớn hở Nghiêm trăng nói Lời này ta nhớ kỹ Yên tâm lạp Ta bảo đảm thực hiện hứa hẹn Thời gian không nhiều lắm Lập tức chính là 7 tháng thi đại học, trong ký túc xá khô nóng không thôi cùng cái lồng hấp dường như, vì làm Điền Ninh ngủ thoải mái điểm, Hạ Đông Thăng làm ra một chương hiếm thấy hàng che trúc chiếu, ngủ trước dùng nước lạnh thêm nước hoa sát một sát, tốt xấu sẽ không đi vào giấc ngủ khó khăn. Cứ như vậy, Điền Linh mong tới mong đi mong tới rồi tháng 7, thi đại học thời gian là 2 ngày, Điền Linh trưởng thi liền ở buồn giáo, Hạ Đông Thăng nguyên bản tính toán tới chiếu cố nàng ý tưởng cũng tan biến. Hai người đều an an phận phận chờ đợi cuối cùng khảo nghiệm. Đối Điền Ninh tới nói, hai ngày này là thay đổi cả đời bước mặt, nhưng thật đến thượng trường thi, ngược lại không cần trường, khảo một môn quên một môn, cuối cùng một hồi ra tới nàng trực tiếp chạy vội tới ngoài cổng trường. Cổng trường ra trưởng cũng không nhiều, lúc này hai tử đều độc lập, trừ bỏ giám thị nhân viên, ngoài cổng trường chỉ có 10 người tới, Điền Ninh chạy ra thời điểm liếc mắt một cái liền thấy được hạ đông thăng. ra khảo xong lạc, Điền Ninh ra sức chiều hạ đông thăng phát lại đây, hạ đông thăng bị nàng tươi cười cảm nhiễm, nhưng lý trí thự ở, ở Điền Ninh ôm lấy hắn phía trước bắt lấy nàng hai cái thủ đoạn dùng sức nắm chặt, như vậy cao hứng. Điền Ninh thật mạnh gật đầu, đáy lòng thở vào một hơi cảm giác quá bồng, nàng như thế nào có thể không cao hứng. Đáng tiếc, kia sợi hưng phấn kính bị hạ đông thăng ngăn lại, Điền Ninh hậu chi hậu rắc không thể ở cổng trường quá mức thân mật, ngược lại lôi kéo hắn tay đến dưới bóng cây nói chuyện. Hạ Đông Thăng cười hỏi, khảo thế nào? Điền Ninh nghĩ nghĩ, hẳn là còn hành đi, sẽ không không nhiều lắm, sẽ đều viết thượng. Thực hảo! Hạ Đông Thăng kiềm chế trụ xoa xoa nàng đầu xúc động, kế tiếp muốn làm cái gì? Ta chỉ nghĩ hảo hảo ngủ một giấc, cái gì đều mặc kệ. Kia đi thôi, đi thu thập hành lý. Khai giảng khi là Hạ Đông Thăng đưa nàng tới, tốt nghiệp là Hạ Đông Thăng giúp nàng thu thập đồ vật, Điền Ninh phe phẩy quạt hương bùa hảo không tiêu sái thích ý. Ngô nhiên mở miệng chỉ huy một hai câu.